Vui chơi giải trí theo tống nghệ bắt đầu 30 chương 561 còn chưa bắt đầu liền diễn. Tưởng mộng tiệp chọn ông chủ cũ Lý tiểu Hồng. Biết nổi tình người đều kinh ngạc. Bình thường đi ăn mắng khác cùng công ty thư kiện. Đằng sau trên cơ bản cùng cửu nhân không sai biệt lắm. Nhưng tưởng mộng tiệp thế mà còn dám chọn Lý tiểu Hồng. Cách này không sợ bị làm khó dễ so sánh tưởng mộng tiệp. Kỳ thật ta càng xem trọng Dương Tử này cô nương. Lý Tiểu Hồng hoàn toàn không cho mặt mũi. Không chút nào để tưởng mộng tiệp. Hiện tại ngay tại nhiệt bá hoan lạc tụng chính là Dương Tử Diễn. Lưu Tuấn Phong ngược lại là kém chút. Những năm này hắn phát triển không có Dương Tử tốt. Bất quá người trẻ tuổi tương lai rất dài. Ngược lại không gấp. Thiểu Hồng Đạo Diễn nói đúng lắm, ta cũng cảm thấy Dương Tử không tồi. Quách kính danh xấu hổ, đi theo phụ họa. Tưởng mộng tiệp chọn Lý tiểu Hồng. Đây là muốn hòa hoán bầu không khí. Rất có điểm nhận lầm ý tứ. Nhưng Lý tiểu Hồng căn bản không cho bật thang. Sắc mặt không có biến hóa. Đoán chừng đằng sau cũng không có sắc mặt tốt. Tại nhất đương tại Gamae chúng được tội đạo sư cũng không phải điểm tốt. Hơn nữa người đạo sư này địa vị còn rất lớn. đợi dương tử các nàng chọn tốt về sau. Nhóm thứ hai lên sân khấu mười năm diễn viên đi theo lên đài. Ứng Hảo Minh. Vu Hiểu Đồng. Trần Tiểu Vân. Viêm Á Luân. Không nói nhảm, Viêm Á Luân vọt thẳng Trần Khải ca đội một đi cười cùng Phương Cảnh nắm tay. Ngươi tốt Phương Tổng, ta là Viêm Á Luân thực yêu thích nghe ngươi ca. cảm ơn, ta biết ngươi, ngươi như thế nào cũng đến đây. Viêm Á Luân đã từng là Phi Luân hải tổ hợp thành viên. Rất hòa. Phương cảnh sơ trung thời điểm lớp học nữ sinh đều là tại trong sổ chết bọn họ ca cái loại này. Trình độ này nghệ nhân kỳ thật không cần tới bên này, bọn họ không thiếu hí, không thiếu nhân khí. Ta, ta tới xem một chút, thứ tử bất xanh lần không phải quá quan trọng, chủ yếu là muốn cùng học một chút đồ vật. Ta tin ngươi ta hàn huyên vài câu, phương cảnh đem đề tài bỏ qua, hai người nói một chút âm nhạc thượng truyện. Hoa, như vậy nhiều người sao hảo xoắn xuýt a cảm giác mỗi một cách đều rất lợi hại đến phiên Vu hiểu đồng chọn thời điểm hắn ngồi xổm trên mặt đất bứt tóc thực xoắn xuýt dáng vẻ trong miệng còn tự lẩm bẩm cười khổ nói chọn cách nào đều phải đắc tội với người không chọn lại không được thấy hắn cách bộ dáng này Viêm Á luôn cười khẽ người anh em này hí thật nhiều Vu hiểu đồng cùng có chút Lý Tâm đồng dạng Đều là Lý Thiểu Hồng công ty nghệ nhân Lần này vẫn là Lý Thiểu Hồng dẫn bọn hắn tới Giống như bọn họ loại này tuyển thủ Chọn cái nào đạo diễn trong lòng sớm đã có thực chất Lúc này trên đài trang kéo con bê đâu Phương Cảnh cười cười không nói chuyện Làm người anh em này diễn Hắn ánh mắt còn lại là đặt tại mấy người khác trên người Trần Tiểu Vân Vu hiểu đồng bạn gái Một cây so bạn trai còn hồng nữ nghệ nhân Một lần bơi lội tiết một trung thượng diễn thấp ngực áo tắm xuống nước. Thâm bất khả chắc. Rất được số lớn trạch nam yêu thích. Bạn trai nàng vu hiểu đồng nói là suốt đảo mười năm. Nhưng đem ra được nhân vật chỉ có một cái. Một lẻ năm bản hồng lâu mộng bên trong giả bảo ngọc cách này nhân vật. Ở đâu lúc sau còn không có hồng liền quá khí. Ngược lại là Trần Tiểu Vân tài nguyên không sai. Một năm hai bộ hí không ngừng. Tầm 5-3 tháng thưởng một chuyến tống nghệ. Hiện tại đẳng cấp đại khái tại hạng 2. vu hiểu đồng loại này tam tuyến nghệ nhân, nếu không phải Lý Thiểu Hồng cách tiết mục này hắn đều tới không được. Đạo diễn phòng bên trong. Lý tiểu Hồng nhìn ảnh đế thân trên nhà mình nghệ nhân. Mặt thèm đến sợ. Người sáng suốt cũng nhìn ra được hắn là tại diễn. Diễn còn không đi tấm. Mấy phút sau cảm giác không sai biệt lắm. Vu Hiểu Đồng chọn tại Trần Khải Ca một tổ Lý Tiểu Hồng là hắn tùy thời có thể tiếp xúc Chỉ điểm cơ hội có rất nhiều Trần Khải Ca không giống nhau Rất khó gặp được Trên thực tế mặc kệ là Triệu Vi Quách kính danh vẫn là Lý Tiểu Hồng Chính bọn họ công ty nghệ nhân chọn đều là mặt khác đạo diễn Đại gia mục đích đồng giảng Đại gia đừng nóng vội a còn có người đâu Ông Hàm đẩy kính mắt cười nói Mười năm hí linh còn có mấy cái. Mười năm hí linh nhiều nhất. Mười người. Nhưng phía sau lên sân khấu mấy vị cũng không quá nổi danh. Nhưng. Có thanh danh mặc dù không lớn. Khẩu khí cuồng đến không biên giới. Mọi người tốt. Ta gọi nhầm tố tịch chiếu cố nhiều hơn. Mọi người tốt. Ta gọi đoạn bác văn. Ta không có học qua biểu diễn. Ta tới chính là cầm thứ quán quân. Xoạt gọi đoạn bác văn ngoài 30 năm tử mới mở miệng toàn trường liền kinh ngạc. Một ít ba năm năm hí linh diễn viên lập tức cười lạnh. Người anh em này thật không khiêm tốn. Cũng không nhìn một chút chỗ nào. Đi lên liền muốn quán quân. Thật coi đại gia ăn chay diễn ký có được hay không ta không biết. Nhưng tình thương này là thật thấp. Ngành giải trí nói lớn không lớn. Đoạn bác văn tên vẫn là có người biết đến. Hiện trường nhận ra hắn người đều không cảm thấy hắn là nói khoác lác. Cầm qua qua xin tân điện ảnh tiết tốt nhất nam chính người, có cái này lực lượng. Liếc nhìn Trần Khải ca này đội diễn viên, khiêu khích cười một tiếng đoạn bác văn đi tới, hàng thứ nhất ngồi xuống. Khi mọi người coi là không có người lại đến thời điểm. Wong hàm lần nữa tuyên bố 15 năm trở lên diễn viên. Không nhiều. Hai cái. Bá đạo tổng giám đốc. Thần tượng thủy tổ danh đạo. Cùng với ma huyến điện thoại lục tiểu thiên. Phi. Lý Tân. Đoạn bác văn tính ngưu Cầm qua qua xin tân điện ảnh tiết tốt nhất nam chính. Nhưng ở này hai vị trước mặt vẫn có chút không đáng chú ý. Dù sao danh đạo hỏa thời điểm hắn đoán chừng còn đang chạy diễn viên quần chúng. Thập niên 80-90 sinh người rất ít có không biết danh đạo. Năm đó này vị là thật đỏ. Lý Tân lại càng không cần phải nói. 19 tuổi cầm qua Berlin điện ảnh tiết tốt nhất tân nhân. Đằng sau hai lần để danh ảnh đế. Danh đảo chọn Trần Khải ca đội một Lý Tân lần đầu tiên chọn quách kính danh. Lý do là quách đảo là cái có tư tưởng mới người. Ta cảm thấy hắn thực thích hợp ta. Ta còn tưởng rằng hắn sẽ chọn khải ca đạo diễn ngươi cái kia một đội đâu. Quách kính danh so Lý Tân còn kích động. Ta cũng coi là hại cao hứng hụt nửa ngày. Trần Khải ca cảm thán kỳ thật lấy lý tân địa vị hoàn toàn không cần tới cái tiết mục này chứng minh chính mình. Đều là bị buộc diễn kịp xem lưu lượng. Lý tân này đó người không phải thần tượng phái. Không có lưu lượng. Chỉ có diễn ký tìm không thấy sống. Chỉ có thể tới tống nghệ đề cao lộ ra ánh sáng. Phân tổ xong đội 4, hết thầy 48 người. Triệu Vi đổi một nữ nghệ nhân nhiều nhất. Quách Kính Xanh đổi một ba năm trở xuống nghệ nhân nhiều nhất. Lý Thiểu Hồng đổi một đại bộ phận là thực lực phái. Dương Tử. Tưởng Mộng Tiệp. Ứng Hảo Minh Chi Lưu. Trần Khải Ca bên này phức tạp nhất, hai bên bờ tam địa nghệ nhân đều có, vẫn là rất hỏa cách loại này. Mấy cách đạo diễn đi vào đài bên trên lần lượt nói chuyện. Đến phiên Trần Khải Ca thời điểm cười đến thực vui vẻ. Phương cảnh, danh đạo, Lý Tân, Viêm Á luôn Nói thật, nhìn thấy các ngươi ta vẫn là thực kinh ngạc. Lấy các ngươi danh khí căn bản không cần phải cái này sân khấu. Nhưng có thể tới đó chính là người thắng. Nói một chút phương cảnh. Trước đó cử tuyệt qua ta miêu yêu chuyện. Ngươi lần này làm sao lại chọn ta xoát sở hữu người ánh mắt gom lại phương cảnh trên người. Đại lão A. Trần Khải Ca Hí đều cự tuyệt qua. Miu yêu chuyện là 16 năm chục A. Khi đó phương cảnh danh khí còn không có hiện tại đại đâu rồi. Đổi vị suy nghĩ. Ai loại chuyện tốt này rơi xuống bọn họ đầu bên trên. Ai còn không phải trơn chu vội vàng thượng giường. Bất quá phương cảnh cầu tặc kia ánh mắt sắc thực độc. Miu yêu chuyện đầu tư 10 ức, Đập dối tinh dối mù. May mắn hắn không có đi. Khi đó trẻ tuổi không hiểu chuyện Phương Cảnh xin lỗi cười cười Bây giờ không phải là tới rồi sao Vui chơi giải trí theo tống nghệ bắt đầu 30 chương 562 Ta không phải nhầm vào ai Ta tới là học tập đồ vật Thấy Trần Khải Ca đem nhìn chính mình Viêm á luôn cười phất tay Đảo mắt đám người này Trần Khải Ca khóe miệng dương lên trong các ngươi có người cảm thấy chính mình trời sinh là ăn diễn viên chén cơm này sao đám người ta đi này hố đào nói là có chút cuồng nói không phải lại không đủ tự tin không nói gì pho nhẹ một tiếng đoạn bác văn tại vạn chúng nhìn chừng chừng bên trong đứng lên mặc dù không có ngôn ngữ nhưng ánh mắt bên trong rõ ràng viết mấy người Ngoài ta còn ai nếu là phối hợp đoạn thủy lưu đại sư huyên câu nói kia càng hợp với tình hình Ta không phải nhầm vào ai Thấy có người dẫn đầu, mặt khác mấy người trẻ tuổi cũng đi theo đến, hết thảy tầm mười hào Thấy thế viêm á luôn cười cười, phương cảnh không có khởi hắn cũng không dậy nổi Được rồi, ngồi xuống đi Trong các ngươi có người tại này con đường bên trên nghĩ tới từ bỏ sao soạt lần này đứng lên rất nhiều Phương Cảnh Danh Đạo Dương Tử Nhậm Tố Tịch, Tưởng Mộng Tiệp Phương Cảnh Người khác tại diễn viên trên đường từng có muốn từ bỏ Kia là khó ra mặt Gian nan Người cái gì tình huống nắm lấy cơ hội Uông hàm bắt được Phương Cảnh hỏi Những người khác cũng có chút mộng Uông Lão Đại nói đúng Bọn họ 7-8 năm nấu không đến một bộ nhân vật chính Nhìn đến cũng không thể chiếu lên. Không có tiền ăn cơm. Không có tiền chủ khách sạn. Lúc này mới có nghĩ qua từ bỏ. Phương cảnh trên trăm ước công ty lớn. Hàng năm nam cảnh còn nhiều kịch. Có rất nhiều người tìm bọn hắn hợp tác. Phương cảnh căn bản không thiếu hí chụp Làm sao lại qua từ bỏ đâu. Ta bước vào ngành giải trí ban đầu mục đích đúng là vì ăn cơm, vì kiếm tiền. Phương cảnh bất đắc dĩ cười nói. Về sau kiếm tiền Đổ ta sinh hoạt Đổ ta người nhà sinh hoạt Cả một đời có thể vô ưu vô lự Cho nên có nghĩ qua dứt khoát Lui vòng được rồi Thành thật ra châu không hổ là đại lão Lý do này đám người chịu phục Đổi lại là bọn họ Có người hỏi tới làm diễn viên mục đích Ai há miệng không là giấc mơ Vì nghệ thuật hiến thân Vì quốc gia làm cống hiến Vậy ngươi vì cái gì lại kiên trì đến hiện tại đâu Trần Khải Ca cười cười hỏi. Hải Phương Cảnh. Thở dài. Ta nghĩ đến người cũng không thể cả một đời miệng ăn núi lở. Dù sao cũng phải tìm điểm chuyện làm. Nhưng trình độ thấp. Không học thức. Ở bên ngoài làm công đều không ai muốn. Suy nghĩ một chút vẫn là trở về. Phúc. Ha ha ha một đám người cười phun. Phương Cảnh cư nhiên là trình độ thấp. Ở bên ngoài không tìm được việc làm mới duy trì đến hắn đi đến hiện tại. Chỉ đùa một chút. Đây là một bộ phận nguyên nhân. Nhưng không phải toàn bộ nguyên nhân. Năng lực càng lớn trách nhiệm càng lớn. Ta còn tại kiếm tiền cũng là vì trợ giúp trên xã hội càng nhiều cần trợ giúp người. Người tại thế dù sao cũng phải lưu lại chút gì. Cuộc sống của mỗi một người ý nghĩa khác biệt. Ta cảm thấy cho rất nhiều cần trợ giúp người cung cấp trợ giúp. Đây cũng là ta nhân sinh một bộ phần ý nghĩa. Phương cảnh ca hát đóng phim. Một phần là hứng thú. Một bộ là kiếm tiền. Kiếm tiền làm điểm công ích cái gì? Hắn cảm thấy rất có ý tứ, Tiền cách đồ chơi này sống không mang đến chết không mang theo. Hắn tiền mấy đời cũng xài không hết. Mà trên xã hội có còn nhỏ hài sách đều đọc không dậy nổi. Có người bởi vì nghèo xem thường bệnh. Chỉ có thể ở nhà chờ chết. Có thể cho bộ phận này người trợ giúp, hắn cảm thấy rất có ý nghĩa. Nghe được phương cảnh lời nói, đám người tâm bắt đầu kính nể ý, tươi cười thu hồi. Ngong hàm tiếp tục hỏi. Theo ta được biết ngươi bây giờ ngân sách hội đều mấy cái. Ngươi hàng năm ở bên trong đầu nhập bao nhiêu tiền lời này chính là vì phủng người. Phương cảnh nổi danh quyên tiền nhiều. Nói ra có thể đề cao thanh danh cùng độ thiện cảm. Bao nhiêu không quan trọng ta cảm thấy là phân tâm ý đi Phương cảnh không có cảm kích Cười nói Ngân sách hội không chỉ ta tài suất lực Cho tới nay tin tưởng ta xã hội bằng gấu Phấn ti Ái tâm nhân sĩ rất nhiều đều quyên tiền Ta quyên bao nhiêu tiền không kiêu ngạo Ta kiêu ngạo chính là bởi vì ta nguyên nhân Kéo theo càng nhiều người làm từ thiện Làm đại gia tin tưởng trên đời này vẫn là có người tốt Quốc gia phát triển càng ngày càng tốt. Phần lớn ngày bảy một âm lịch tử cũng càng ngày càng tốt. Nhưng không biết vì cái gì. Ăn tình càng ngày càng mỏng. Không biết bắt đầu từ khi nào. Đồng tình tâm. Ái tâm này đông chậm rãi bị một ít xã hội cặn bã cho ma diệt. Rất nhiều người không lại tin tưởng từ thiện. Yến kinh có phòng có xe người sinh bệnh làm phẫu thuật muốn khởi sướng giọt nước trụ. Khô hào quyên tiền hơn trăm vạn Trong đó muốn mỗi tháng hoa bốn ngàn mời bảo nấu chiếu cố bệnh nhân Dinh dưỡng phí Kế tiếp khôi phục tiền chữa bệnh cũng muốn tính đi vào Nông thôn sinh bệnh nông dân Những cái đó chân chính cần giọt nước trù trợ giúp người liền Cái gì là giọt nước trù cũng không biết Ba ba ba phương cảnh tiếng nói vừa dứt toàn trường vang lên tiếng vỗ tay Đạo sư từng người mang đi chính mình đổi một học viên Lý Tiểu Hồng đội một đại bộ phận đều là nữ hài, người liên can đi vào một cách phòng, đều tự tìm vị trí tốt ngồi xuống. Kỳ quái chính là học viện tất cả ngồi xuống 5-6 phút giờ, Lý Tiểu Hồng vẫn luôn chưa từng xuất hiện. Đạo diễn trong dạp, đạo diễn, cái này người nhất định phải rời khỏi. Có nàng không có ta, có ta không có nàng. Hai tay ôm ở trước ngực, Lý Tiểu Hồng tính tình thực sông, biết rõ chúng ta quan hệ không tốt. Các ngươi còn thỉnh nàng đến. Ta khó làm. Nàng đứng trên đài cũng xấu hổ. Hậu kỳ ta còn muốn giáo hí. Cho học viên giàn dựng kịch. Như thế nào ở Trung Lý Thiểu Hồng nói tự nhiên là tưởng mộng tiệp. Năm đó kiện cáo huyên náo ngành giải trí xôn sao. Liên đới công ty đều chịu ảnh hưởng. Đi một cách đỏ một cách chính là khi đó bị trêu trọc. Lại nói. Lúc ấy ra mặt xé sách. Nàng muốn phong sát người tâm đều có. Chớ đừng nói chi là hiện tại cho tưởng mộng tiệp giáo hí gia tăng lưu lượng cùng danh khí. A nghĩ hay thật, lão nương không có tại chỗ bão nổi cũng không tệ rồi. Vẫn luôn nhìn đến bây giờ vẫn là cho tương nam truyền hình mặt mũi. Tiểu Hồng đạo diễn, thật không thể chiều theo một chút sao cho chút thể diện chúng ta thực không dễ dàng a, xin nhờ. Tiết Mục tổ đạo diễn tư thái để rất thấp. Liền kém không có quỳ xuống. Đạo diễn điểm đủ loại khác biệt. Lý tiểu Hồng tại đạo diễn vòng chính là kim tự tháp đỉnh một nhóm kia. Hắn cái này tống nghệ đạo diễn thật không đáng chú ý. Ngươi khó xử liền đi tìm các ngươi lãnh đạo. Dù sao ta lời nói để ở chỗ này. Có ta không có nàng. Có nàng không có ta. Thấy không có quay lại đường sống. Đạo diễn đầy bụng tức giận. Cảm tình hắn này nửa ngày tận tình khuyên bảo một chút tác dụng không có. Mẹ nó. Lãng phí biểu tình. Được, ta tìm lãnh đạo hỏi một chút. Đi thôi, ta ở đây đợi ngươi tin tức, lúc nào đáp lời ta cái gì vào nhà. Sau 10 phút ngong hàm tới cùng Lý tiểu Hồng trò chuyện, hai người không biết nói cái gì cảm xúc có chút kích động. Hai người nói chuyện hơn phân nửa giờ. Mặt âm trầm Ngong hàm gọi điện thoại. Không bao lâu nhân viên công tác đem Tưởng Mộng Tiệp mời đi. Tưởng Mộng Tiệp đi sau Lý Tiểu Hồng mới đi vào thuộc về nàng đổi một gian phòng. Ngượng ngùng, vừa mới có chút việc làm chậm trễ, làm đại gia đợi lâu. Cho dù là đối mặt tân nhân diễn viên, Lý Tiểu Hồng cũng là một bộ cười hòa ái gương mặt, cùng vài phút trước hoàn toàn hai cách bộ dáng. Bàn có một sấp núi văn kiện, kia là mỗi người lý lịch. Lý Thiểu Hồng mang theo kính mắt mảnh lật xem. Hiện trường không tiếng động. Cây kim rơi cũng nghe tiếng. Mấy phút đồng hồ sau. Nhậm tố tịch. Ngươi làm sao lại nghĩ tới này cây sân khấu góc hàng cuối cùng. Một cách ngoài 30 nữ nhân đứng lên. Cùng đám này 23-24 nữ hài so sánh. Nàng đến tướng mạo nói là bình thường đều là cao đánh giá. Không có mặt trái xoan. Không có mắt to không có ngạo nhân dáng người cũng không có dung nhan tuyệt thế cách cao miệng còn có chút lớn ngoại trừ bình thường vẫn là bình thường loại này hình dạng thuộc về đặt tại trên đường cách liếc mắt nhìn liền biết quên loại hình trước đó mới vừa lên sân khấu thời điểm còn có người nói nàng xấu xí nhưng Lý Tiểu Hồng xem trong tay tư liệu mắt bên trong không có bất kỳ cái gì chế xéo một cách mười năm cắm rễ tại kịch bản Nhạ kịch Sân khấu kịch diễn viên Không thể so với bất luận cái gì mỹ mạo tới kém Kịch bản Sân khấu kịch Nhạ kịch Có thể chân đạp ba cái sân khấu diễn viên trong nước không có mấy cái hai cánh tay đếm ra Người trước mắt này chính là một cái trong số đó Vui chơi giải trí theo tống nghệ bắt đầu 30 chương 563 Đóng vai cô độc cậu ta nhìn ngươi trên tư liệu kịch bản Sân khấu kịch Nhà kịch đều có liên quan đến Như vậy nhỏ tuổi tác rất không dễ dàng ha Chừng 30 tuổi Mặc kệ đặt tài trở lên cách nào sân khấu xác thực đều tính người trẻ tuổi Có 40 tuổi diễn không đến nhân vật chính bó lớn Lý tiểu Hồng mới mở miệng Phòng bên trong sở hữu người nháy mắt bên trong liền nổ Này mẹ nó là giả kịch bản liền không nói Nhà kịch lúc đầu châu Âu bên kia truyền đến Là một loại sân khấu nghệ thuật hình thức Kết hợp ca hát Đối với bạch Biểu diễn Vũ đạo Thông qua ca khúc, lời kịch âm nhạc, tứ chi động tác chờ chặt chẽ kết hợp Đem chuyện xưa bày ra Muốn lên đài ca múa là thiết yếu kiến thức cơ bản Diễn kỹ thứ hai Chỉ là ca múa đầu này là có thể đem trong nước 99% diễn viên làm nằm xuống Có thể diễn Có thể nhảy Có thể hát diễn viên có mấy cái diễn viên bên trong cầu thả các lão ra ngũ âm không được đầy đủ có rất nhiều. Có thanh âm không dễ nghe. Tất cả đều là dựa vào sau kỳ phối âm. Quan trọng chính là trở lên ba loại kịch đều là hiện trường, không có diễn tập, sai liền xong rồi. Xác thực thật không dễ dàng. Nhậm tố tịch ngại ngùng cười một tiếng, bất quá thời gian dài quá liền tốt, ta thực yêu thích biểu diễn. Lý Thiểu Hồng hỏi tiếp nghiệp tinh thông cần Người tinh lực có hạn Tại này ba loại bên trong ngươi sở trường nhất chính là cái gì ba loại ta đều thật thích Bọn họ đều có các phong cách Bất quá nếu bàn về sở trường nói là kịch bản Nếu bàn về thích nhất là nhạc kịch Sân khấu kịch diễn ít cần tiêu tốn công phu càng sâu, dự định về sau lại nghiên cứu Sân khấu kịch từ nội dung đi lên nói điểm vì chính kịch Hài kịch Bi kịch Cũng cần ca múa hát đối. Tại này ba loại kịch bên trong xem như khó khăn nhất. Chỉ là hài kịch. Bi kịch liền có thể làm cho người ta nhìn mà phát khiếp. Cầm sao ra tới nói. Hài kịch hắn sợ trường. Nhưng diễn không được chính kịch. Người xem nhìn mặt hắn liền muốn cười. Hắn lúc đầu tác phẩm bên trong đều là hài kịch kịch nhiều. Hậu kỳ gia nhập bi kịch sắc thái. Có thể đem cả hai hợp hai mà một ở trong nước xem như cấp bậc đại sư Nhưng dù vậy hắn chính kịch đều không dám dính Nhẹ gật đầu Lý Thiểu Hồng như là phát hiện bảo tàng ngươi là trung hí đạo diễn hí tốt nghiệp Làm sao lại nghĩ làm diễn viên vẫn là đạo diễn hí tốt nghiệp Người liên can xem nhầm tố tịch ánh mắt đều không đúng Có thể hát Có thể nhảy Có thể diễn Còn có thể đạo Này mẹ nó có chút huyền huyến Mấu chốt nhân tài ngoài 30 Lời này nếu không phải theo Lý Thiểu Hồng trong miệng nói ra đánh chết các nàng đều không tin Bởi vì ta làm đạo diễn không ai mời ta, ta cũng tìm không tài chính Nhậm tố tịch ngược lại là thành thật Hiện tại trong nước nổi danh đạo diễn đều là giã lộ Phùng Tiểu Cương Lão Mưu Tử Loại Hình Nhà bên trong không phải có mỏ chính là nhân mạch thông thiên có thể kéo đến tài chính vào tổ. Bây giờ đọc đạo diễn hí người không nhiều lắm. Nguyên nhân chính là tốt nghiệp không tốt ra mặt. Diễn viên ban tốt nghiệp còn có thể đi đóng vai phụ. Bọn họ diễn viên quần chúng đều chạy không được. Phần lớn là một ngày cầm cách điện thoại chụp lý tiểu hồng quan sát tỉ mỉ vị này tố tịch. Thân cao cao. Hơi gầy. Mặc dù không xinh đẹp. Nhưng thực tinh thần Rất có linh khí Nhìn cũng không ghép Người lần này là quản lý công ty đề cử tới Vẫn là tiết mục tổ tìm đến trường học lão sư đề cử Như vậy à Ngồi xuống đi Chúng ta tới làm cái trò chơi nhỏ thư giãn một tí Nhậm tố tịch lần này tới chính là đơn thuần gia tăng lộ ra ánh sáng độ Trường học lão sư cảm thấy nàng diễn dịch rất tốt Nhưng vẫn luôn không đỏ Thực đáng tiếc Hy vọng có thể thượng tiết mục làm càng nhiều người thấy được nàng. Khải ca đổi một. Một đám người ngồi sổm trên mặt đất chơi đóng vai. Phương Cảnh cầm một đầu dày làm bộ đàm. Một cái cây gỗ làm đoạt. Nằm dạp trên mặt đất phủ phục tiến lên. Mô phỏng chính là sao ra công phu quả bóng tình tiết. Báo cáo tổng bộ. Trận điểm nhanh thủ không được. Địch nhân quá nhiều. Hỏa lực quá mạnh. Kêu gọi chi viện. Kêu gọi chi viện Nói chuyện Phương cảnh lại cởi một đầu giày Coi như lựu đạn ném ra bên ngoài Tự động phối âm A cộc cộc cộc cộc cộc Oanh ha ha ha bên cạnh Mặt khác diễn viên nước mắt đều nhanh bật cười Phương cảnh hành vi quá khôi hài Rõ ràng diễn rất nghiêm túc Nhưng không biết vì cái gì Trông thấy hắn bộ dáng này liền muốn cười Được rồi đứng lên đi Trần Khải ca đem ném đến chính mình bàn bên trên giày ném xuống cười nói, rất không tệ. Viêm á luôn ngươi cười rất vui vẻ, ngươi cũng tới một lần, liền chiếu vào phương cảnh vừa mới bộ dáng. Phút, Ha ha ha những người khác cười to. Vừa mới liền viêm á luôn cười đến nhất hoan. Không nghĩ tới nhanh như vậy đến hắn. Đúng vậy. Tươi cười vừa thu lại. Viêm á luôn nằm dạp trên mặt đất họp phương cảnh bộ dáng đi theo nổ súng. Phủ phục tiến lên. Trong miệng phối hợp khoa trương thanh âm. a ta chúng thương cái mông của ta. Đoạn bác văn ngươi đi thử một chút. Viêm á luôn diễn xong Trần Khải ca làm nhất cuồng đoạn bác văn bên trên. Người trẻ tuổi này tới này là cầm quán quân. Hiện tại cho hắn sân khấu. Nếu là cách này liên quan đều qua không được. Cách kia còn nói cái rắm. Tốt hơn 30 tuổi. Đột nhiên muốn diễn như vậy một cách hài kịch tràng cảnh. Đoạn bác văn hơi hơi có điểm khó chịu. Hắn không an hiểu diễn hài kịch. Hoặc là nói không an hiểu đóng vai xấu xí để người khác vui vẻ loại này hài kịch. Ta là 07, ta là 07 hiện tại đã đến địa điểm chỉ định, phải chăng bắt đầu công kích, xin chỉ thị. Phía trước phương cảnh cùng viêm á luôn diễn thời điểm tất cả mọi người cười. Đến đoạn bác văn nơi này không có một cái tiếng cười. Trần Khải Ca làm diễn chính là Hải Kịch. Nhưng đoạn bác văn diễn lại là Lam Bác. Được rồi đứng lên đi, danh đảo thượng. Luận diễn Hải Kịch. Danh đảo cùng đoạn bác văn có liều mạng. Chỉ bất quá một cái diễn chính là Lam Bác. Một cái diễn chính là rất giả dối chiến sĩ. Thật lưa thưa tiếng cười liền nghe được. Đứng lên. Trần Khải Ca đi vào đám người trong gian. Sắc mặt nghiêm túc. Cụ thể cái gì tình huống các ngươi đều thấy được Này đổi bên trong bốn người các ngươi đều là chưa từng học qua chính quy biểu diễn Ta làm đại gia tới chấm điểm Các ngươi cảm thấy ai diễn tốt nhất Phương Lão Sư tốt nhất Lòng có độ Thực thoải mái Hắn cầm xuống tư thế tiêu chuẩn Phủ phục tiến lên các loại động tác cùng tham gia quân ngũ giống nhau như đúc Phương Lão Sư là thoải mái Như vậy đại thần tượng còn có thể học loại tình tiết này. Đổi ta tại hắn vị trí ta lại không được. U. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Trần Khải Ca gật đầu nói. Phương cảnh tại diễn hồng hải hành đồng thời điểm nhận qua chính quy huấn luyện. Có những động tác này bình thường. Thêm điểm hạng. Một cách khác đồng học nói đến lòng có độ. Điểm ấy rất tốt. Ta là lần đầu tiên trông thấy phương cảnh diễn cảnh tượng như thế này. Tại diễn trước đó ta cho là hắn sẽ xoay xoay liệt đấy. Nghĩ không ra cho ta kinh hỉ rất lớn. Trong lòng mỗi người đều ở một cách chính mình. Trước biểu diễn học viện đồng học đều biết. Tiết khóa thứ nhất chính là đánh vỡ chính mình. Chỉ có đem chính mình đánh nát. Người tài năng cái gì nhân vật đều có thể diễn. Đoạn bác văn biểu diễn phong cách rất nặng. Hoàn toàn diễn không được phá vỡ chính mình nhân vật. Tâm lý qua không được một cửa à kia. Cần học tập. Danh đạo cũng giống như vậy. Đừng cảm thấy tuổi tác cao liền không thể diễn loại cách này nhân vật. Năm đó tuần sau thì diễn công phu quả bóng thời điểm cùng ngươi bây giờ tuổi tác không sai biệt lắm. Đạo diễn ta trước đó không có diễn qua loại này nhân vật. Đoạn bác văn mở miệng. Mặt bên trên viết không phục. Phương cảnh hắn có thể diễn là bởi vì trẻ tuổi. Bởi vì trẻ tuổi cho nên thoải mái. Viêm Á luôn còn lại là tống nghề cảm giác mạnh. Bọn họ vốn là thường xuyên trên đài hát một chút cười cười. Chuyện này với hắn hay tới nói rất đơn giản. Nếu là chuẩn bị cho ta thời gian. Ta cũng có thể diễn rất tốt quay đầu kinh ngạc nhìn qua này vì có tài nhưng không gặp thời ca môn. Danh đạo không có không biết xấu hổ đi theo mở miệng. Mỗi người đều có mình an hiểu lĩnh vực Hắn không an hiểu diễn hài kịch Này rất bình thường Không có gì mất mặt Nhưng nếu là kiếm cớ đó mới là thật mất mặt Trẻ tuổi Ngươi thật tưởng rằng trẻ tuổi liền có thể diễn tốt Thoải mái Trần Khải Ca chỉ vào một cách chừng 20 cô gái trẻ tuổi nói Ngươi diễn một cái cô độc chó lang thang nhìn xem Rất xinh đẹp một cái nữ hài Muốn diễn một đầu cô độc chó lang thang Nữ hài sâu thở ra Quỳ trên mặt đất học tẩu bò Đầu tiên là yên lặng Tiếp tục xùa vài tiếng Có như vậy mấy phần cô độc ý vị Phương cảnh ngươi đi thử một chút Nữ hài diễn xong trần khải ca nhắm vào phương cảnh Các ngươi đây là không lấy ta làm người xem nha áo khoác cởi Dày cởi Tất cởi Phương cảnh làm loạn tóc Tứ chi hủy xuống đất, cúi thấp đầu, ánh mắt u ám, không nói một tiếng trong phòng lượn quanh vòng. Cực kỳ giống nghèo túng, không nhà để về, chịu mấy ngày đói cậu. Trong nháy mắt lập tức phân cao thấp vui chơi giải trí theo tống nghệ bắt đầu 30 chương 564 diễn ai phương cảnh diễn xong Trần Khải ca mặt lạnh nhìn đoạn bác văn. Ngươi còn cảm thấy tuổi còn nhỏ liền có thể thoải mái vừa mới này cô nương là chuyên nghiệp học viện tốt nghiệp. Họ qua phóng thích thiên tính. Nhưng nàng cùng phương cảnh so sánh thế nào luận thân phận địa vị. Phương cảnh tại cái tiết mục này bên trong hẳn là tối cao. Khả năng các ngươi còn không biết. Này đương tiết mục là bọn họ công ty cùng tương nam truyền hình hợp tác. Đạo diễn ra lệnh một tiếng. Bản thân giá trị trên trăm ức, Lập tức nổi tiếng nhất diễn viên có thể ngồi trên mặt đất học cầu bò. Đây là trẻ tuổi liền có thể thoải mái đáy lòng của mọi người trầm xuống. Không nghĩ tới phương cảnh thế mà còn là này đương tiết một đối tác. Như vậy phát hỏa còn có thể buông xuống tư thái ngồi trên mặt đất hoặc đủ bò. Có thể hốn cho tới hôm nay thật không phải là vận khí. Phương cảnh, ngươi đến nói một chút vì cái gì muốn học cẩu bò Trần Khải ca nhìn về phía phương cảnh. cách đây không phải rất bình thường à. Phương cảnh vò đầu không hiểu. Chúng ta tiết mục này mặc dù là đương tống nghệ. Nhưng nội dung là đạo diễn cùng diễn viên chi gian hỗ động. Cùng tu đi ô không sai biệt lắm. Ta ở đây chính là diễn viên, ngài là đạo diễn, làm ta diễn ta liền diễn, không nghĩ quá nhiều. Nhìn xem. Đây chính là trinh lịch. Trần Khải ca thực tán thưởng phương cảnh chính là điểm này. Một khi đến tu đi ô liền cho chính mình định vị. Diễn viên ở bên trong nghiệp. Chưa từng có nghe cách nào đạo diễn nói qua phương cảnh nửa câu nói xấu. Hợp tác với hắn đoàn làm phim cùng đạo diễn nhắc tới hắn đều là khích lệ. Có ít người đến tu đi Minh tinh bao quần áo như thế nào cũng không vung được. Ăn uống muốn người cung cấp. Nhiều trì hoán vài phút kết thúc công việc thời gian liền muốn chửi mẹ. Vậy ngươi làm sao lại nghĩ đem đầu tóc làm loạn. Áo khoác cùng giày đều tới đây là ngô cương lão sư dạy ta. Diễn viên mượn nhờ đảo cổ để cho chính mình càng thêm phù hợp gần sát nhân vật. Ta mặc một bộ 7-8 ngàn áo khoác. Tóc cẩn thận tỉ mì. Hàng hiệu dày. Lại thế nào diễn hảo cũng không giống là chó lang thang. Nói hay lắm. Trần Khải ca dẫn đầu vỗ tay. Nhân vật là chết. Người là sống. Đều nhớ kỹ. Là người giao phó nhân vật sinh mệnh. Không phải nhân vật giao phó các ngươi sinh mệnh. Đoạn bác văn Hiện tại ngươi nhìn ra giữa các ngươi trinh lệch đi Ngươi tương lai rất dài Cần học tập đồ vật rất nhiều Người trẻ tuổi muốn vững vàng Hơn nữa Có đôi khi đạo diễn chọn người không phải nói diễn ký hảo liền muốn Điểm này phương cảnh làm qua đạo diễn Các ngươi hỏi hắn liền biết Trần Khải Ca một phen làm các học viên trong lòng mát lạnh Diễn ký hảo còn không muốn đầu ấp có bị bệnh không Nhưng nhìn hắn nghiêm túc bộ dáng lại không giống như là lời nói dối Trận đầu là hai cái giữa học viên B Cả Từ đạo diễn tuyển người Trước lúc này ta sẽ không dạy các ngươi quá nhiều đồ vật Bởi vì các ngươi còn không phải học viên của ta Hiện tại bắt đầu phân tổ Mười người Vừa vẳn năm người tổ Phương Cảnh cùng vu hiểu đồng một tổ Đoạn bác văn cùng mau hiểu hội một tổ Viêm á luôn vương trạch một tổ Danh đảo cùng thành nhược hiên Kỳ thứ nhất điểm vì nửa trước đoạn cùng nửa đoạn sau Nửa trước đoạn diễn viên chọn đảo diễn Nửa đoạn sau đảo diễn chọn diễn viên Mỗi đội phân tổ Hai cách diễn viên tạo thành đội một Từ đảo diễn cho đề mục tự hành tập luyện Sau đó lên đài biểu diễn Bên thắng lưu lại lựa chọn gia nhập trong đó một vị đảo diễn đội ngũ Người thua tiến vào đảo thải đãi đỉnh khu. Phương cảnh các ngươi đề mục là miêu yêu chuyện. Trần Khải ca cười hắc hắc. Trước đó không có để ngươi diễn. Lần này bù đắp thượng. Nội dung ngươi cùng hiểu đồng chính mình định. Tùy tiện cách nào một trận đều được. Khải ca đảo diễn ta cách này thân cao thực ăn thiệt thòi a. Vu hiểu đồng khó xử mặc kệ diễn cách nào nhân vật đều không tốt diễn. Hắn một mơ chín một thân cao, đám người bên trong tuyệt đối là hạc giữa bầy gà tồn tại. Thân cao không nhất định là chuyện tốt. Những năm này hắn sở dĩ hí đường ít. Nguyên nhân chính là cách cao. Tìm không thấy phù hợp hắn nhân vật. Ngươi không tốt diễn vậy ngươi ngược lại là cho ta tìm một cách thích hợp ngươi thân cao. Trần Khải Ca có chút tức giận. Không có tiểu nhân vật. Chỉ có tiểu diễn viên. Cách này cũng không thể diễn... Vậy cũng không thể diễn. Vậy ngươi tới này làm gì ra trận đến hiện tại? Trần Khải Ca lần đầu tiên phát cáu. Người liên can tâm như hến, vu hiểu đồng càng là mộng. Hắn trước kia gian tại Trần Khải Ca Mai Lan Phương đoàn làm phim diễn qua vai phụ. Lúc ấy quan hệ còn nơi đến rất tốt. Lần này tới còn tưởng rằng có thể nhận chiếu cố. Nói chuyện tự nhiên có chút tùy ý. Không nghĩ tới lão Trần đi lên liền cho hắn gian dạy một trận. Thật xin lỗi đảo Diễn ta sai rồi. Không để ý tới vu hiểu đồng Trần Khải Ca nhìn về phía danh đảo một tổ các ngươi. Diễn gần nhất đại hỏa phá băng hành động. Đoạn bác văn không phải muốn chứng minh chính mình sao. Cho các ngươi tổ tới cái chỗ khó. Diễn trà xanh. Liền Diễn Nam Chính kẹp lấy thời gian về nhà bái phòng nữ chính kia một đoạn. Có lòng tin hay không Trần Khải Ca vừa nói Đoạn bác văn một tổ mau hiểu hội mặt cũng thay đổi Trà xanh nói chính là nữ chính Ngô Phương có hai nhân cách Mỗi ngày cố định thời gian Sẽ theo truyền thống bảo thủ nữ tiến sĩ biến thành phong tình vạn trùng thời thượng nữ lang Nam chính bái phỏng nữ chính một đoạn Nữ sinh phải có hai loại nhân cách hoán đổi Tương đương với một người vai diễn hai giác Đồ khó rất lớn Đối với một cách mới vừa mới ra đời nữ học sinh tới nói, loại này để một không thua gì độ khó siêu cao. Không có vấn đề mau hiểu hội còn chưa mở miệng, đoạn bác văn liền bắt đầu đánh cược. Chính như hắn nói, hắn tới không phải tới chơi, cũng không phải tới học tập, chính là tới cầm quán quân. Như thế nào mới có thể cầm quán quân? Đương nhiên là diễn kỹ xông ra, muốn diễn liền diễn khó. Trong chớp nhón này, Mao Hiểu Hội muốn bóp chết người tâm đều có. Từng cách đạo diễn đội ngũ đều tại phân phối nhiệm vụ. Phân phối xong đạo diễn cũng mặc kệ. Chính mình hóng gió đi. Làm các học viên chính mình tập luyện. Quyết định hảo muốn diễn tràng cảnh cùng tiết một tổ câu thông là được. Tập luyện thời gian là hai ngày. Gian phòng bên trong. Phương cảnh cùng vu Hiểu Đồng đang thương lượng diễn cái gì đoạn ngắn. Miu yêu chuyện song nam chính Hòa thượng không hải Thi nhân bạch nhạc thiên Này hai cái nhân vật khẳng định là nhất thảo hỉ Chuyện xưa cũng là quay chung quanh hai người tiến hành Thảo luận nửa ngày cũng không có ra cách nguyên cớ Vu hiểu đồng nói muốn diễn không hải Nhưng phương cảnh làm hắn nói ra không hải bán điểm Xem chút Biểu diễn điểm hắn lại không nói ra được Một trận điện ảnh nhiều chàng như vậy hí hai người bọn họ diễn nào đoạn tốt nhất, có thể để cho hai bên đều có thể diễn đến hào chuyện xưa, đây mới là công bằng. Được rồi, bây giờ nói những này cũng vô dụng, thời gian còn sớm, hai ta tìm miêu yêu chuyện xem một lần, chậm rãi chọn đi. Phương Cảnh đứng dậy chuẩn bị tìm trợ lý Ngô Gai Gai lấy ra điện thoại đem miêu yêu chuyện xem một lần, cách này hành ta nghe ngươi. Vô hiểu đồng tại Phương Cảnh trước mặt không dám sĩ diện thành thành thật thật lấy Phương Cảnh làm chủ. Phương Tổng đợi chút. Danh đảo đem Phương Cảnh gọi lại. Gật đầu cười nói. Ta chính suy nghĩ diễn phá băng hành động cách nào một trận tốt. Này hí là ngươi diễn viên chính. Có thể hay không thỉnh ngươi giúp đỡ chút cho điểm đề nhị. Thành nhược hiên đi theo phụ họa. Đúng vậy a Phương Tổng. Phá băng hành động hai chút ta đều không quen. Hiện tại hoàn toàn là hai mắt đen thôi Chầm ngâm mấy giây Phương Cảnh nói Ta xem hai người các ngươi đều thương lượng một hồi Có đầu mối sao có là có Muốn diễn trận đầu Lý Phi vào thôn bắt người bị tránh kia một đoạn Nhưng không biết được hay không Không được Phương Cảnh trực tiếp phủ đình danh đạo Trận kia hí khó khăn Nhưng độ khó khăn không phải tại Lý Phi trên người Mà là lâm diệu đông trên người Các ngươi đi đâu tìm vương lão sư như vậy Diễn viên cho các ngươi phụ cho vai chính kia Lý Phi thẩm vấn lâm thắng văn kia Một đoạn thế nào thành nhược hiên nói tiếp Có thể đến là có thể Nhưng trận kia hí lâm thắng văn phần diễn nhiều Lý Phi hí ít Đối với các ngươi bên trong một cách không công bằng Vui chơi giải trí theo tống nghệ bắt đầu 30 chương 565 đêm đọc kịch bản cách này cũng không được Vậy cũng không được Danh đạo cùng thành nhược hiên mộng so Hai người bọn hắn trước đó chưa có xem phá băng hành động Biết trận đầu Lý Phi vào thôn bắt người cùng thẩm vấn lâm thắng văn vẫn là tại trần khải ca tuyên bố nhân vật sau hai người hiện tra Này không mới vừa xem hết tập 1 Kế tiếp tình tiết đi hướng hai người cũng không biết Lúc này mới tìm đến phương cảnh người trong cuộc này hỏi một chút Kịch là hắn chuột Tại này đôi người bên trong có huyền lên tiếng nhất. Nghĩ nghĩ. Phương Cảnh nói. Hai người các ngươi diễn cuối cùng Lâm Sán bắt Lý Phi phụ thân. Lý Phi bắt Lâm Sán phụ thân. Hai người chất trao đổi trận kia hí đi. Lâm Sán là tháp trải ma túy. Lý Phi là cảnh sát. Cái này điểm danh đảo cùng thành nhược hiên vẫn là hiểu rõ. Hai người không nghĩ tới chính là đoàn làm phim còn có như vậy một tuần kịch trung nghĩa cha con tình nghe liền rất có ý tứ danh đạo tới tinh thần phương tổng có thể làm phiền ngươi nói cho chúng ta một chút này trận diễn sau này phim truyền hình có phát a các ngươi muốn diễn xong toàn có thể đi xem tivi một bên vu hiểu đồng có chút nhìn không được tập luyện thời gian eo hẹp chúng ta bên này hí đều không có định đâu ai thời gian không phải thời gian Thật coi người khác là người đại gia đâu Cái gì đều phải chiều theo người ta Thời gian cũng rất căng Ngượng ngùng phương tổng trách ta đường đột Không có suy nghĩ kỹ càng Không có việc gì Phương cảnh lắc đầu Không thèm để ý nói Này trận diễn hẳn là còn không có phát Trên mạng không nhìn thấy Ta đem kịch bản cho các ngươi Chính các ngươi suy nghĩ đi Như vậy nhiều ngượng ngùng Hành Nhược Hiên không nghĩ tới phương cảnh như vậy tốt nói chuyện đem không có phát kịch vui bản cho bọn họ. Việc nhỏ. Mấy ngày nữa kia tập cũng muốn phát. Chờ bên này tiết mục truyền ra thời điểm bên kia đều truyền hình xong. Không ảnh hưởng kịch thấu. Phá băng đoàn làm phim kịch bản công ty có hồ sơ. Phát một phần tới không cần bao lâu thời gian. Ra cửa phương cảnh gọi điện thoại tới. Không bao lâu kịch bản liền đến điện tử đương danh đạo cùng thành Nhược Hiên hai người tìm tiết một tổ máy in sao chép một phần những hình ảnh này tại nhân viên công tác quay phim bên trong toàn bộ ghi chép lại mấy vị đạo diễn đều nhìn thấy tìm cách địa phương ăn cơm Phương Cảnh cùng tại tiểu đồng một bên ăn một bên xem miêu yêu truyện mặc dù phòng bán vé phát nhây nhưng không thể không nói Trần Khải ca đạo diễn bản lĩnh vẫn là có. So với cái kia tam lưu đảo diễn mạnh hơn nhiều Đặc hiểu Chuyện xưa tiết tấu Hình ảnh Diễn ký đều tại tuyến Chuyện xưa mang theo huyền huyến Đông doanh hòa thượng không hải đi vào đại đường bái kiến đường hoàng Kết bạn tài tử bạch nhạc thiên Bởi vì trường hận ca dẫn xuất miêu yêu Theo miêu yêu manh mối Hai người từng bước một phá giải năm đó Mã ngôi pha dương ngọc hoàn cách chết nguyên nhân Cùng sử quan ghi chép căn bản khác biệt. Nàng là bị lửa vào quan tài bên trong. Chờ một cách không có khả năng đợi đến hứa hẹn. Điện ảnh xem hết. Phương cảnh cơm cũng vừa ăn ngon xong. Đầu bên trong muốn đều là chuyện xưa tình tiết. Trong miệng đồ vật không có tư không có vị. Phương tổng thế nào tạp ba khóe miệng trà đủ cơm no vu hiểu đồng bôi sạch xé miệng. Chờ mong nhìn phương cảnh. Gọi ta phương cảnh đi. Phương Tổng nghe quá khách khí. Được rồi, Phương Cảnh ca. Phương Cảnh làm hắn đừng khách khí. Hắn chỗ nào có thể thật không khách khí. Cũng không phải là đoạn bác văn cái kia toàn cơ bắp. Ăn tình thế nửa điểm không hiểu. Nhấp một ngụm trà. Phương Cảnh trầm rãi nói. Điện ảnh nửa trước đoạn rất tốt. Nhân vật no đủ. Lo lắng. Làm cho người ta xem tiếp đi dục vọng đều có. Rất tốt thương nghiệp hình thức Thực đạo sắc Đằng sau một nửa lão trần kẹp theo việc tư quá nhiều Ngươi nói trực tiếp chuột thành dương ngọc hoàn biến thành miêu yêu Báo thù nhiều đơn giản Hắn không phải khiến cho biến đổi bất ngờ Ngươi yêu hắn Ta yêu ngươi Hắn không yêu ngươi cầu huyết tình tay ba Ra quốc tình Tình yêu Tình huyên đệ Sư đồ tình toàn phiên gia trận Nửa trước đoạn tùng có độ Phần sau đoạn tình tiết quá gấp thấu Thậm chí rất nhiều người nhìn lần thứ nhất đều nói xem không hiểu Trong đầu nửa ngày vuốt không trở về tuyến Không biết Dương Ngọc Hoàn cùng Lý Long Cơ Chi gian đến cùng cái gì tình huống Ba một bàn tay chuột trên đùi Vu hiểu đồng nói Rất hợp ta xem lúc sau cũng giống như nhau cảm giác Bất quá không có phương cảnh ca tổng kết như vậy sâu sắc Lần này như thế nào diễn ta nghe ngươi thắng thua không quan trọng, có thể có cơ hội này cùng phương cảnh ca ngươi cùng nhau hợp tác, ta thật rất cao hứng, học được không ít thứ, thật, mặc dù phương cảnh ca ngươi không có đi qua chuyên nghiệp biểu diễn học viện, nhưng ta cảm thấy ngươi biểu diễn cùng đối với biểu diễn lý giải không kém bất kỳ ai. nghe vu hiểu đồng cuồng suy cầu vòng cay sắm. phương cảnh cầm điện thoại mộng so, lão tử chính là chiếu vào bình luận khu niệm. Cái giám tổng kết. Buổi tối. Vu hiểu đồng trở về khách sạn ngủ. Phương cảnh thấy ứng hảo minh bọn họ không có trở về khách sạn. Tới tiết một hiện trường nhìn xem. À. Các ngươi cũng tải mọi người tốt phương tổng cũng tới. Còn tưởng rằng lão nhân ra ngươi nắm chắc thắng lợi trong tay. Quyết định hảo diễn cái gì sao mới vừa quyết định. Phiến tử nhìn hơn nửa ngày. Phương tổng ngồi bên này chỉ giáo nhiều hơn. Phương cảnh tới thời điểm sân vận động tốt năm tốt ba ngồi diễn viên. Hai người một tổ lẫn nhau thương lượng hí. Có diễn viên trên lầu gian phòng tập luyện. Danh đảo một tổ chỉ có danh đảo đơn độc một người chính cầm điện thoại tại khám phá băng hành động. Dương Tử. Trương Sanh ăn Ứng Hảo Minh bọn họ đều tại đối với hí xem kịch bản. Tiêu tán một tổ xem như nhất chăm chỉ. Quách đảo tay bắt tay dạy người. Bốn vị đạo diễn Triệu Vi, Lý tiểu Hồng, Trần Khải Ca đều không tải, chỉ có quách kính danh đến rồi. Quách dẫn suốt tay thuần một sắc nát mảnh tiểu thời đại ba bộ khúc cho điểm 3. 4, 4, 6, 4, 7, lần này thực lực phái diễn viên Lý Tân chọn hắn một tổ, xem như đối với hắn khẳng định. Vì có thể để cho bọn họ ra thành tích. Chẳng phân biệt được ngày đêm. Quách đảo cố ý đến chỉ đạo chỉ điểm. Chỉ là chỉ điểm thời điểm có chút bó tay bó chân. Lý Tân. Ngươi nhìn ta này thiết kế được không Lý Tân? Ngươi nói nếu là bỏ đi này kịch lời kịch hiệu quả có thể hay không tốt hơn quách đạo. Như vậy không được. Không thể hiện được nhân vật tâm lý. Lời kịch không nên giảm bớt. Kỳ thật chúng ta hoàn toàn có thể thêm vài câu. Quách kính xanh như có điều suy nghĩ gật đầu phải không có đạo lý. Lý Tân không có chọn Trần Khải Ca. Không có chọn triệu. Vì Lý tiểu Hồng chọn trong bốn người thanh danh kém cỏi nhất quách kính danh không phải là không có đạo lý. Hắn tuổi tác lớn rồi. Cũng không có nhiệt độ. Tại cách khác đạo diễn một tổ không có ưu thí. Những đạo diễn kia không nhất định coi trọng hắn. Cùng đoạn bác văn không sai biệt lắm. Hắn tới này cái sân khấu không phải chơi. Không phải tới học tập. Chính là để cao lộ ra ánh sáng độ. Bốn vị đạo diễn bên trong Phù hợp hắn điều kiện chỉ có quách kính danh một cái Tại này đổi hắn có thể thỏa thích phát huy Quách kính danh cũng coi trọng hắn Phương cảnh đi đến thính phòng trung gian Chỗ nào ngồi một cái nữ nhân cuối đầu tế đọc kịch bản ngươi tốt nhầm tố tịch ngươi diễn chính là cái gì điện ảnh ai nhầm tố tịch ngẩng đầu Một giây đồng hồ không đến kịp phản ứng Phương tổng ngươi tốt Ta diễn chính là hoa giảng niên hoa. Trương Mạn Ngọc. Trước mắt này vị là đại lão. Nàng đều nghe nói. Này đương tiết mục chính là phương cảnh bọn họ công ty cùng tương nam truyền hình hợp tác. Nam cảnh hiện tại hỏa đến không được nếu có thể diễn bọn họ công ty thì tuyệt đối là một chuyện may lớn. Ai không muốn cùng đỉnh cấp đoàn đội hợp tác. Tại truyền hình điện ảnh thượng lưu lại một vòng lịch sử hoa giảng niên hoa rất lợi hại. Phương Cảnh dơ ngón tay cách lên độ khó thực cao. Đúng nha. Đây không phải nắm chặt thời gian lưng tử. Lý giải nhân vật. Vi vọng diễn thời điểm càng tốt hơn. Phương Tổng làm sao lại tới còn sớm. Tới xem một chút đáp cảnh như thế nào. Hí đã báo lên. Tiết một tổ nhân viên công tác trong đêm tăng ca xây tràng cảnh. Một so một hoàn nguyên. Đoán chừng nửa đêm về sáng liền có thể xây xong. Bốn năm trăm người đồng thời xây. Không được bao lâu liền có thể đáp tốt một cái cảnh. Tràng cảnh đều là tấm ván gỗ xây dựng. Rất dễ dàng dỡ bỏ cùng đáp. Vui chơi giải trí theo tống nghệ bắt đầu 30 chương 566 năm mau bên trong năm mao tràng cảnh sớm một chút đáp tốt. Tới trước diễn viên còn có thể nhiều diễn mấy trận. Đây chính là đại gia vẫn luôn thủ tại chỗ này nguyên nhân. Không phải chờ cảnh đáp tốt. Lập tức liền muốn dỡ bỏ Sân bãi cứ như vậy đại Không có khả năng đem tất cả mọi người cảnh đồng loạt đặt tại này Nhân viên công tác là thiết kế tốt một cái dỡ bỏ một cái Tấm ván gấu cùng đạo cụ đánh dấu hảo toàn bộ phong thùng Chờ diễn thời điểm lấy ra Chớ xem thường này mấy trận Quen thuộc sân bãi cùng chưa quen thuộc trinh lịch không phải một điểm nửa điểm Biểu diễn tới hiệu quả khác biệt rất lớn Phương Tổng Ngươi vẫn luôn nhìn ta làm gì phát giác được phương cảnh lửa nóng ánh mắt Nhậm tố tịch toàn thân không được tự nhiên Đáy lòng run rẩy. Này ra hỏa không phải là đối ta có ý nghĩ gì chứ Nhưng ta kết hôn tới gần cận thân thể Phương cảnh nghiêm mặt nói Tiết mục này hơn 10 vị diễn viên Có thể vào ta diễn không có mấy cái Ngươi là một cái trong số đó Trái tim bịch bịch nhảy Nhậm tố tịch có chút đỏ mặt Phương Tổng ngươi hảo ý ta xin tâm lính Chúng ta không thích hợp Vốn dĩ nàng còn rất có hảo cảm Phương cảnh lớn lên cũng xoáy Tuổi nhỏ nhiều tiền Nhưng nghe đến hắn nói đập vào mắt có mấy cái Cái này thực giảm phân Lại hảo nam nhân chỉ cần là cái hoa tâm của cải cũng không phải là cái đồ chơi hay Không phải ta nói chính là diễn kỹ Phương Cảnh ý thức được cái gì? Vội vàng giải thích. Như vậy nhiều người. Ngươi kỹ thuật diễn ta cảm thấy có thể xếp hàng đầu. Rất xem trọng ngươi. Phải không nhầm tố tịch có chút không tin. Phương Cảnh khóe miệng giật một cái. Này cô nương mạch não cũng là có chút điểm lợi hại. Nơi này như vậy nhiều xinh đẹp nữ hài. Vòng mập yến gầy. Đủ loại đều có. Hắn muốn tìm cũng không tìm lớn lên bình thường còn đa kết hôn nhầm tố tịch ác. Ta tới đây một mặt là tham gia tiết mục. Một phương diện cũng là nghĩ nhìn xem có hay không thích hợp mấy hí diễn viên. Cuối năm công ty có vài bộ phim muốn chụp. Nhân thủ không đủ. Muốn thử xem người bên ngoài. Dương Tử. ứng Hảo Minh. Tiêu Tán. Trương Danh ăn Tương lai trong vòng nửa năm bốn người đều có mấy kịch. Bốn bộ hí. Cần diễn viên hải lượng. Coi như đem công ty người toàn bộ tăng thêm đều không đủ. Phương cảnh nghĩ đến tới bên ngoài tìm xem, nhìn xem có hay không thích hợp diễn viên. Ta à nhầm tố tịch nhích miệng cười một tiếng. Ta hành. Ta thời gian nhiều. Cắt xây không cắt xây cái gì không quan trọng. Nhìn cho là được. Tới đây chính là vì để cao lộ ra ánh sáng tìm điểm hí chụt. Không phải lấy nàng diễn kỹ chỗ nào còn cần đến cùng đám này hơn 20 tuổi tiểu cô nương so. Có thể đến là có thể. Cụ thể phải xem kịch bản nhân vật. Bất quá nhân vật chính là không đến lượt. Chỉ có thể diễn vai phụ. Cát xây còn thấp. Người có muốn tới không nam cảnh hí tình huống bình thường nhân vật chính đều là người một nhà bên trên. Vai phụ lão hí cốt đáp hí. Ba phèn. Bốn phen những này cho bên ngoài người Dù sao không phải nhân vật chính Trừ phi là giống như Lý đạt Khang Triệu Đông Lai Cao Dục Lương Hoặc là Lâm Diệu Đông loại cách này nhân vật Không phải một tuyến hàng hiệu sẽ không tới Hạng hai diễn viên đều sẽ suy nghĩ tỉ mỉ Có thể ác Hoàn toàn không có vấn đề Phim truyền hình Điện ảnh Vai hề Nhân vật phản diện Nhà hoàn ta đều có thể diễn. Chỉ cần các ngươi dám dùng ta liền dám diễn. Sân khấu kịch, kịch bản, nhạc kịch thực khổ. Lấy tiền không nhiều. Nhậm tố kịch loại này nghệ nhân cũng không có thương diễn quảng cáo. Thu vào quá ít. Bình thường phim truyền hình một bộ vai phủ cắt xây so với nàng 2 năm kịch bản cắt xây còn nhiều. Được, ngươi để điện thoại, đến lúc đó có khí ta thông báo ngươi. Nhậm tố tịch đọc một lần số điện thoại, Phương Cảnh đã gọi đi, hai người xem như lẫn nhau lưu lại điện thoại. Phương Cảnh thuận miệng hỏi. Ngươi về sau sẽ vẫn luôn đem tinh lực đặt tại kịch bản sân khấu sao? Không nghĩ tới chụp chút điện ảnh. Thượng tống nghề cái gì có a? Cái này cùng diễn kịch bản cũng không xung đột. Chỉ là không có danh khí gì. Không ai mời ta. Phương Cảnh kỳ quái. Người con lửa đến nước diễn rất tốt. Làm sao lại không có tên tuổi đâu kiếp trước hắn biết nhầm tố tịch cách này diễn viên chính là nhìn con lửa đến nước biết đến. Diễn kỹ rất tốt. Đằng sau theo một ít tống nghệ cùng điện ảnh vô danh hạng người chúng được tội cách này nữ hài đa tài đa nghệ. Có thể tự mình sáng tác bài hát. Chính mình đạo diễn. Khó được toàn tài. Nhầm tố tịch cười khổ. Diễn hảo cũng không ai mời ta. Chúng ta loại này diễn viên không có giá trị buôn bán. Không có lưu lượng. Nghe nói các ngươi công ty yêu thích dùng diễn ký phái xấu xí diễn viên Phương Cảnh bật cười. Đúng lưu lượng bộ này có lẽ sẽ không biến mất. Nhưng hảo diễn viên tại Nam Cảnh tuyệt đối sẽ không bị mai một. Mặc kệ điện ảnh vẫn là phim truyền hình. Nội dung là Vương. Đây chính là chúng ta tôn trị. Vậy ngươi cảm thấy ta loại này hình dạng có thể diễn nhân vật chính sao có thể không có một dây do dự Phương Cảnh gật đầu Không có tiểu nhân vật Chỉ có tiểu diễn viên Có lẽ thần tượng chính kịch không thích hợp ngươi Nhưng một ít lại nghệ thuật phiến tử ngươi tuyệt đối có thị trường Phương Cảnh không có nói láo Kiếp trước vô danh hạng người liền làm nhậm tố tịch đi vào người xem ánh mắt Căn cứ bộ phim này nàng còn viết bài hát Cầm tới năm đó âm nhạc đứng đầu bảng. Đáng tiếc hiện tại thị trường đối với hào diễn viên không hữu hào, diễn kỹ phái không có sống. Cùng nhậm tố tịch hàn huyên. Phương cảnh đến dương tử cùng tiêu tán bọn họ tổ đi lòng vòng. Cùng mấy cái diễn viên thay đổi điện thoại. Một chút không có che giấu nói là tìm đến diễn viên. Một giờ sáng, phương cảnh điểm ăn khuya mời tiết một tổ người ăn cơm bao quát mấy trăm lắp đặt sư phụ. Đại gia vất vả, ăn trước ít đồ tối nay lại thương lượng hí đi. Cám ơn Phương Tổng. Phương Tổng thật là đẹp trai cảm tạ Phương Tổng thêm đùi gà. Không cần cám ơn, các ngươi ăn đi, ta xem một chút đáp cảnh đi. Phương cảnh cùng vu hiểu đồng thương lượng diễn chính là miêu yêu chuyện cuối cùng. Không hải cùng bạc cư dịch phát hiện Dương Ngọc Hoàn quan tài. Hai người biết Dương Ngọc Hoàn chân chính nguyên nhân cái chết. Nhìn vách quan tài thượng vết máu loang lổ viết trào, hai người chấn kinh. Dương Ngọc Hoàn mã ngôi pha giả chết. Lý Long Cơ đang nói chờ đánh lui phản quân sau liền đem nàng moi ra. Không nghĩ tới một đi không trở lại. Lừa nàng. Làm nàng tỉnh lại lúc trông thấy chính là vụ ám không ánh sáng quan tài. Móng tay bắt nát đều mở không ra thạch quan. Bỏ à bỏ. Cuối cùng dưỡng khí hao hết tươi sống ngạc chết trước khi chết mang theo thật sâu oán khí. Nàng rốt cuộc biết Huyền tông yêu nhất chính là cái gì? Giang Sơn Quyền lời có lẽ nàng tại giả chết một khắc này liền biết, chỉ là trong lòng vẫn luôn ôm mấy phần đối với tình yêu huyễn tưởng. Đi vào đáp cảnh. Phương cảnh không còn gì để nói. Hắn đáp cảnh quá đơn giản. Tấm ván gỗ quan tài xoát sơn. Mộ thất dùng đỉnh chóp dùng nhựa lát tít giấy cửa hàng. Toàn bộ ngay tại một gian tấm ván gỗ phòng bên trong. Tường bên trên trên tường tranh vẽ là hình chiếu. Năm mau bên trong năm mau. Phương lão sư. Ngươi cảm thấy xây dựng như thế nào? Có gì cần sửa địa phương sao đáp cảnh sư phụ buông xuống cơm chạy tới? Xoay người gật đầu. Mặt bên trên mang theo ý cười. Không có việc gì ngắn như vậy. Thời gian muốn các ngươi làm nhiều chuyện như vậy rất không dễ dàng. Nhìn này vì hơn 40 tuổi trung niên nam tử mỏi mệt không chịu nổi. Đầu đầy mồ hôi. Mắt bên trong đều là thấp thỏm. Phương cảnh không có không biết xấu hổ đưa yêu cầu. Bọn họ diễn viên thượng môi đụng một cách hạ miệng ra. Những công nhân này liền muốn nhiều bận biểu mấy giờ. Hậu kỳ có một con mèo cùng người đối thoại. Các ngươi định làm như thế nào cái kia dùng giả mèo. ốm kính nhất chuyển thời điểm nhanh chóng để lên. Quan tài bên trong có công việc nhân viên dùng nam châm khống chế chân của nó đi lại. Đáp cảnh sư phụ khổ sở nói. Mèo há mồm chúng ta có thể trước tiên thiết trí tốt. Nhưng đến lúc đó có thể hay không phối hợp ăn ý liền muốn xem hai vị lão sư. Chỉ cần phương cảnh bọn họ chậm một chút. Nhanh một chút. Mèo hình miệng liền không đúng. Còn chưa mở miệng miệng liền động khẳng định để lộ. Này dính đến thời gian nắm chắc. Vui chơi giải trí theo tống nghệ bắt đầu 30 chương 567 hí bá cảm ơn sư phụ các ngươi cứ. Việc khống chế mèo đi đối đáp chuyện giao cho ta. Đảo cổ sư cửa 19 bước đều đi. Phương cảnh không có đạo lý một bước cuối cùng đều để nhân ra đi. Đối đáp mà thôi. Diễn viên kiến thức cơ bản. Luyện nhiều một chút. Vấn đề không lớn. Cám ơn phương lão sư thông cảm. Đáp cảnh sư phụ mặt mũi tràn đầy cảm kích, hắn thật là sợ. Phương cảnh còn chưa tới thời điểm bọn họ liền bắt đầu đáp cảnh. Có mấy cái nghệ nhân ở một bên chỉ đạo, Cái này cũng không được. Vậy cũng không được. Phải thêm này thêm kia. Mẹ nó. Khi đó thật muốn cho đối phương một cây bản. Diễn kịch chuyện chúng ta không hiểu. Nhưng đáp cảnh là chuyên nghiệp lão tử còn cần đến ngươi khoa tay múa chân đáng tiếc nhân gia là đại minh tinh bọn họ không dám có lời oán giận chỉ có thể thành thật làm theo dù là bị cùng nhi nữ tuổi tác đồng dạng lớn người trẻ tuổi chỉ vào cách mũi huấn không có việc gì vất vả vỗ vỗ đáp cảnh sư bà vai phương cảnh cười nói trước đi ăn cơm đi ta đợi chút nữa liền đi phương lão sư ngươi liền không diễn mấy lần lại đi được rồi Ai cũng diễn mấy lần. Các ngươi đến trưa mai cũng không thể kết thúc công việc. Nghe nói như thế. Đáp cảnh sư phụ nước mắt đều nhanh xuống tới. Khó được gặp được một cách quan tâm người. Đang ngồi hơn 20 vị minh tinh. Coi như một người diễn một lần. Đó cũng là mấy giờ. Bọn họ nhất định phải chờ minh tinh diễn xong tài năng hủy đi cảnh toàn bộ làm xong xác thực đến giữa chưa. Minh tinh đào hảo. Diễn xong trở về khách sạn thư thư phục phục ngủ. Bọn họ làm xong còn muốn họp làm kiểm tra. 6 giờ tối tiếp tục đi làm. Đi đến khán đài bậc thang. Phương cảnh vỗ tay hấp dẫn đám người lực chú ý. Đại gia yên lặng một chút. Ta nói mấy câu. Đại gia đêm khuya không ngủ được sang đây xem kịch bản. Diễn thử. Loại này tinh thần rất tốt. Nhưng cân nhắc đến đáp cảnh sư phụ không dễ dàng. Muốn vẫn luôn chờ chúng ta diễn thử xong tài năng hủy đi cảnh phong thùng Nhân ra cũng muốn nghỉ ngơi Thông cảm một chút Đều đừng diễn thử Hôm nay liền đến này Trở về đi Ngày mai ta cùng trong đài thương lượng một chút Để các ngươi đem chính mình cảnh nhận Chính mình tìm một chỗ diễn thử tập luyện Trung tâm thể dục bên này nhất không kém chính là sân bãi Hiện tại không có gì thi đấu Cơ hội không ai Tìm khối đất trống hoa nửa giờ Đáp cảnh căn bản không khó khăn Phương Tổng nói đúng Là chúng ta không có cân nhắc tốt Nhân ra đáp cảnh sư phụ cũng muốn nghỉ ngơi U Vinh quy, quy Mơ Hơn nữa có tổ không đến Chúng ta trước vùng trồm luyện Đối với bọn họ có chút không công bằng Nghe Phương Tổng tản đi Ngày mai lại đến đi Mặc kệ có phục hay không tràng bên trong nghệ nhân trí ít mặt ngoài không cùng phương cảnh đối nghịch. Tốt năm tốt ba thu dọn đồ đạc ra sân vận động. Nếu là biến thành người khác nói lời này đã sớm bị mắng. Ngươi tính cái dễ hành nào để chúng ta đi thì đi. Lão tử đêm khuya tới đây chính là vì đến lúc đó đài bên trên biểu hiện tốt một chút. Đáp cảnh sư phụ nhỉ không nghỉ ngươi oan ta mau chuyện. Về phần mặt khác tẩu người không đến Không công bằng ta nhổ vào không đến vừa vặn. Đều là đối thủ cạnh tranh. Thiếu một cái lão tử cao hứng một phần. Ước gì bọn họ toàn không tới. Các ngươi tổ cũng trở về đi. Phương Cảnh đi đến quách kính xanh một tổ quách đào vất vả. Hẳn là, Phương Tổng cũng thực vất vả. Đêm hôm khuya khót chạy tới lại là đưa ăn, lại là thông cảm đáp cảnh công nhân. hại ta vốn dĩ cũng là nghĩ tìm đến tìm cảm giác. Nhìn thấy những công nhân này sư phụ mới phản ứng được làm như vậy không đúng Không nên chiếm dụng người khác thời gian Nhìn về phía tiêu tán Phương Cảnh tiếp tục nói ngươi không có biểu diễn kinh nghiệm Khó được có cơ hội này Nhiều cùng quách dạy học học Nghe nhiều hỏi nhiều Lý Tân Lão Sư bọn họ là thực ưu tú diễn viên Không có việc gì hướng nhiều người thỉnh giáo U, V, Quy, Quy, Mơ, Biết, Phương Tổng Chúng ta công ty tân nhân chây cười quách đảo Ngay trước như vậy nhiều người mặt Phương cảnh một chút không có che giấu tiêu tán là nam cảnh nghệ nhân Làm tiêu tán tới này cái tiết mục một là để cao lộ ra ánh sáng Hai là học một chút đồ vật Mời kỳ tiết mục Cuối cùng ba tháng Mỗi ngày cùng như vậy nhiều ưu tú diễn viên Đạo diễn mặt đối mặt giao lưu cơ hội khó được. Hóa ra là các ngươi công ty ta nói như thế nào bộ dạng như thế xoáy tiểu tử rất tốt thực cố gắng. Quách Kính danh lần đầu tiên đưa án mắt phóng tới tiêu tán cái này tiểu trong suốt trên người ngành giải trí tam tuyến nghệ nhân không thể đếm hết được. Hắn nào biết được ai là ai. Tới này tiết một nghệ nhân các nhà công ty đều có hắn cũng lười từng cách từng cách cha. Quách đảo hao tâm tổn trí, đi đại gia sớm nghỉ ngơi một chút, ngày mai gặp. Mỉm cười gật đầu, phương cảnh cất bước rời đi. Quách kính xanh phất tay, các ngươi cũng đi thôi, đều đừng đợi. Quách đảo gặp lại. Ngày mai gặp quách đảo. Sớm nghỉ ngơi một chút quách đảo, đừng quá mệt mỏi, hôm nay vất vả. Nhiều lễ thì không bị trách, nghệ nhân lần lượt cùng quách kính xanh tạm biệt cùng nhau ghét bạn rời đi trung tâm thể dục. Mới vừa xuất thể dục trung tâm. Có người trở về khách sạn nghỉ ngơi. Có hẹn lên hôm nay mới quen diễn viên. Tốt 5 tốt 3 cùng đi ra chơi. Nhiều cách bằng hữu nhiều con đường kết bản nhân mạch cũng là hốn ngành giải trí một phần trong đó. Ngay kế tiếp. Phương cảnh đem buổi tối chuyển hướng trong đài phản ứng. Tiết mục tẩu ngay lập tức vòng một mảnh đất cho đại gia đáp cảnh. Giữa trưa cơm nước xong xuôi. Một đám diễn viên tập hợp đến trung tâm thể dục Đều tự tìm chính mình cảnh bắt đầu đối với hí Cảnh đáp được rồi Kế tiếp còn có hí phục Phương cảnh chính là đường phục Đã đến Mặt bên trên không có trang điểm Đeo lên khăn trùm đầu Mặc xong quần áo Phương cảnh cùng vu hiểu đồng bắt đầu đối với hí Lần thứ nhất hai người đều là trước đối với lời kịch Lời kịch quen lại cùng quay phim phối hợp luyện đi cơ vị Hỗ trợ đem quan tài kéo ra Người có phát hiện gì sao trước kéo ra Người thế nào phát cái gì ngốc ta đã hiểu Phương cảnh cùng vu hiểu đồng con mèo yêu truyền một tuần kịch Lời kịch không nhiều Có qua có lại mấy chục câu Hai người cũng không có vấn đề gì Kế tiếp chính là cùng quay phim phối hợp đi cơ vị Đây là phiền toái nhất Nhân vật diễn quá trình bên trong là đi tới Không thể ngơ lại đến Nhất định phải một kính đến cùng Lúc nào đặc tả Lúc nào chụp mèo Lúc nào chụp phương cảnh Lúc nào chụp vu hiểu đồng Những này đều phải thương lượng Vì chụp này đoạn Phương cảnh phát huy đạo diễn tế bào Cố ý họ kịch bản gốc An bài xuống ngược lại là ra dáng Buổi chiều Nghỉ ngơi trước đi tất cả mọi người vất vả Nghỉ ngơi nửa giờ chúng ta lại tiếp tục Khô tải hiểu trọng trọng thở hắt ra Một mặt đầu bên trên mồ hôi lạnh chạy nhà vệ sinh đi Này trận diễn tất cả đều là phương cảnh định đoạn Hắn không dám có nửa câu oán hận Ngoan ngoãn phối hợp diễn chính là Nếu là lạc một cách không tốt ấm tượng Về sau bị phương cảnh ở bên ngoài nói vài lời Sợ là không có đạo diễn dám dùng hắn Mặt khác tổ tình huống cùng phương cảnh bên này không sai biệt lắm. Đều là giả vị đại. Danh khí lớn nói tính. Một cách khác nghệ nhân phối hợp. Đoạn bác văn một tổ. Ngươi như vậy không được. Nghe ta. Nơi này phóng một chén nước. Tám phần đầy. Thuyết tử nhi thời điểm ta trước nói. Ngươi không muốn tiếp. Chúng ta tốt nhất có một ánh mắt tiếp xúc. Ta đầu tiên là nghi hoặc. Ngươi là xinh đẹp vũ mị Thế nhưng là nguyên mảnh không phải như vậy diễn Nguyên mảnh là nguyên mảnh Hai ta cũng không phải nguyên mảnh diễn viên Nếu là chiếu vào diễn nói cùng bắt trước khác nhau ở chỗ nào Người xem thứ nhất chủ quan chính là nguyên diễn Hai ta đều không cần diễn Mau hiểu hội ủy khuất Nàng rất khác biệt ý đoạn bác văn kiến giải Nhưng trước mắt này vị chính là toàn cơ bắp Căn bản nghe không vào Sửa chính mình hí coi như xong liền nàng hí đều phải sửa Vui chơi giải trí theo tống nghệ Bắt đầu 30 chương 568 Chính mình bát cháo đều không có lạnh Giúp người khác thổi bánh gơ À to oh, Theo cảnh bên trong ra tới Phương cảnh bốn phía đi dạo Nhìn một chút tiêu tán Dương tử các nàng tổ biểu diễn tình huống Ngược lại là vẫn được Đều thực dụng công. Đặc biệt là tiêu tán. Hắn cảm giác chính mình biến hóa rất lớn. Hôm qua phương cảnh cho hắn đứng chần lúc sau. Hôm nay lão quách đối với hắn thái độ đều không giống nhau. Tự mình chỉ điểm nhiều lần. Một đường đi xuống, phương cảnh tại phá băng hành động tẩu ngừng chân. Tới A ta đếm 1-2-3, hai ta cùng nhau nổ súng, xem ai chết trước. Chạc. Hải Nhi bất hiếu cách nhìn xem hiệu quả thế nào ta cảm thấy vẫn được a. Chúng ta lại diễn một lần thời điểm chỗ đứng hơi chút xa một chút. Như vậy bộ mặt đặt tả rõ ràng nhiều lắm. U, V, Quy, Quy, Mơ, có thể à, Phương Tổng đến rồi. Danh đạo ngẩng đầu, vừa vặn trông thấy cách đó không xa phương cảnh. Thành Nhược Hiên không có lại nhìn máy móc phát lại. Đi theo đưa áng mắt nhìn lại. Sắc mặt vui mừng. Phương Tổng, bộ này hí là ngươi diễn. Có thể cho điểm đề nghị sao mỗi người đều có chính mình biểu diễn phong cách cùng phương hướng. Ta nói cũng không chính xác. Đi vào đáp cảnh gian phòng, phương cảnh nhìn quanh các ngươi không phải ta, không cần phải chiếu vào ta mắt trước. Phương Tổng, này đùa ta nhìn một đêm, rất nhiều thứ không hiểu còn xin ngươi chỉ điểm. Nhanh 40 tuổi người. Danh đạo còn thấp giọng mở miệng hướng phương cảnh thỉnh giáo. Vì thi đấu. Thật là đem mặt mặt đều phóng túi quần bên trong. Mặt mũi tính là gì tiểu hài tử mới để ý đồ vật. Há <cười> hạ. Nhanh đừng gọi ta Phương Tổng. Gọi ta Phương Cảnh đi. Từ hôm qua đến hiện tại. Một người một câu Phương Tổng. Đem ta mau gọi thành bá đảo Tổng Giám Đốc. Nhìn một lần hai người diễn kịch. Phương Cảnh chân thành nói. Kỳ thật này trận diễn nói khó không khó. Nói đơn giản cũng đơn giản. Kịch bên trong bốn người. Hai nhi tử. Hai phụ thân. Hiện tại hai phụ thân đều tại hai bên trên tay. Lý Phi muốn lâm sáng đổi phụ thân. Lâm sáng không đổi. Nhưng hắn không phải lãnh huyết người. Đem trong đó phần cảm tình kia biểu diễn tới là được. Kết quả không quan trọng. Quan trọng chính là quá trình. Có thể được đến nguyên mảnh diễn viên tự mình giảng dạy. Danh đảo cùng Thành Nhược Hiên nghe được rất nghiêm túc Hai người bọn hắn hôm qua mới Cầm tới kịch bản luận đối với nhân vật lý giải khẳng định không bằng phương cảnh Sau khi nghe xong hai người mừng tỉnh đại ngộ Trước lúc này hai người bọn họ thương lượng nhân vật nổi tâm cùng phương cảnh căn bản là hoàn toàn trái ngược Thành Nhược Hiên lý giải chính là lý phi trong lòng một bên là chính nghĩa Một bên là thân tỉnh Danh đạo lý giải còn lại là quyền lợi trí thượng. Nhìn về phía danh đạo, Phương Cảnh nói: Hẳn là chưa có xem nguyên mảnh nguyên nhân. Ngươi cầm súng tư thế không đúng, súng có hậu sức giật, ngươi cách tư thế kia sẽ chỉ nhất thương nhảy chính mình. Danh đạo kinh hãi. Phương, Phương Cảnh, có thể làm phiền ngươi cho ta biểu thị một lần sao hắn không phải là không có diễn kỹ. Nhưng cho tới bây giờ không có diễn qua quân sự loại phiến tử. Cầm súng tư thế căn bản không biết. Phá băng hành động này trận diễn còn không có phát. Hắn cũng không nhìn thấy lâm sán là thế nào cầm súng. Toàn bộ nhờ chính mình cảm giác tới. Cầm súng tư thế sai người xem khả năng nhìn không ra. Nhưng này trận diễn hắn không phải diễn cho người xem xem. Mà là đài bên trên bốn vị đạo diễn. Trần Khải ca bọn họ tuyệt đối nhìn ra được Như vậy đại phá phun Thật đến biểu diễn ngày nào trăm phần trăm phải chết ai như vậy Thành Nhược Hiên diễn con tin. Ngươi đứng ta đối diện Ta diễn cho ngươi xem Cầm đảo cổ thương Đầu tại Thành Nhược Hiên đằng sau Chân trái rút lui về phía sau Cánh tay bên trên cong Họng súng vẫn luôn hướng lên trên Mồm mét run rẩy, Rơi lệ nói ba, Hải Nhi bất hiếu con mắt quyết tâm. Phương Cảnh cắn răng mỗi chữ mỗi câu lớn tiếng hô hào một. hai, 3. Được rồi cứ như vậy. Một mặt nước mắt. Phương Cảnh bình thường trở lại. Họng súng đừng rủ xuống. Nhớ kỹ. Vẫn luôn tải con tin trên người. Chân sau lui ra phía sau nửa bước làm điểm chống đỡ. Danh đảo liên tục cảm tạ. Phương cảnh diễn này một lần so với hắn hiệu quả tốt. Càng thêm cảm động. Đem lâm sán nội tâm mâu thuẫn biểu diễn đến rồi. Đặc biệt là kia hai giọt nước mắt. Biểu đạt lâm sán không phải người vô tình. Hắn đối với phụ thân cũng có yêu. Nhưng ghế tiếp cắn răng đếm 1-2-3 đồng thời nổ súng lại biểu đạt hắn hung áp. Phương cảnh ca, ta vấn đề đâu. Mắt thấy danh đảo nhãn con ngươi tỏa ánh sáng thành nhược hiên có chút gấp. Hắn cũng muốn tăng lên chính mình. Ngắn ngủi mấy giây. Phương cảnh diễn dịch ra một cách không giống nhau lâm sán. Hắn làm con tin có thể rõ ràng cảm thấy sau lưng nhi tử cách loại này vô trợ cảm cùng nồng đầm yêu thương. Bi thương lại lý giải đi qua phương cảnh như vậy chỉ điểm một chút. Danh đạo khẳng định thỏa thỏa tiến bộ. Vừa so sánh hạ hắn không được dây thành cản bã. Ngươi là khù khu không đợi phương cảnh mở miệng. Cửa ra vào. Trần Khải ca mặt đen. Phương Cảnh. Ngươi thực nhàn à. Chính mình bát cháu đều không có thổi lạnh. Chạy nơi này giúp người thổi bánh gơ. À. Tỷ. To. Tiết mục tổ không có sắp xếp người cho bọn họ chỉ đạo. Chính là muốn nhìn một chút bọn họ đối với biểu diễn lý giải. Ngươi ở một bên chỉ vào tính là gì chuyện dứt khoát ngươi tới diễn toán. Phương Cảnh hầm thực cười một tiếng. Xin lỗi, lúc này đi Vậy ngươi ngược lại là đi A quay đầu nhìn một chút một mặt đáng thương thành nhược hiên Phương cảnh ném đi đồng tình ánh mắt Tại lão trần giết người ánh mắt bên trong đi ra đáp cảnh Hắn chỉ điểm danh đạo, không có chỉ điểm thành nhược hiên Cái sau khẳng định không phải danh đạo đối thủ, này chàng muốn nhào Vốn dĩ danh đạo chính là xuất đạo hơn 10 năm diễn viên Mặc kệ là diễn ký vẫn là kinh nghiệm đều không phải hắn có thể sánh được Hiện tại đi qua phương cảnh như vậy nhấc lên Đối với kịch bản nhân vật lý giải khắc sâu hơn Ra tới bên ngoài Trần Khải Ca tức giận nói Ngươi cùng vu hiểu đồng biểu diễn cũng không có gì đặc biệt Còn có tâm tư đi chỉ điểm người khác Ngươi là thật giỏi à Mỗi cái cảnh đều có ca mê ra Diễn viên tập luyện tình huống đạo diễn nhất thanh nhị sở Trần Khải Ca cũng là trông thấy Phương Cảnh hướng bên này giáo hí mới nhanh lên chạy tới. Không thể không nói. Phương Cảnh vẫn là rất ngưu bức. Quá mấy tháng lại diễn phá băng hành động biểu tình đều còn tại tuyến. Nước mắt nói đến là đến. Cái gì ta diễn chẳng ra sao cả Trần Đạo cụ thể nói một chút chứ. Không nói đối với những người khác không công bằng, dù sao diễn xác thực chẳng ra sao cả. Thấy Phương Cảnh bước thiết ánh mắt. Trần Khải ca cười khẽ. Bất quá danh đảo bên này ta ngược lại thật ra có thể cho ngươi nói một câu. Đừng, loạn, giáo, hí. Ngươi đảo diễn kinh nghiệm ít. Không biết đối đãi khác biệt diễn viên muốn dùng khác biệt phương pháp. Danh đảo không phải tân nhân. Hắn diễn kịch có chính mình ý nghĩ cùng phong cách. Ngươi dẫn đầu đem lâm sán cách này nhân vật diễn một lần. Hoàn toàn là đỉnh góc chết sắc hình tượng. Nhìn đi. Đằng sau hắn lại diễn chính là chiếu vào cái này diễn Ánh mắt Động tác Giống nhau như đúc Đối đãi bọn hắn loại này diễn viên Tốt nhất là đạo diễn giáo bày phần Lưu ba phần cho bọn họ chính mình phát huy Diễn viên phải có co giãn không gian Biết sao thủ giáo Rõ ràng Rõ ràng Phương cảnh như là nhận lầm tiểu đệ Hung hăng gật đầu Còn có Đừng loạn sửa ta miêu yêu chuyện ngươi mới nhìn mấy lần liền lên đến cho ta mổ sửa Ta như thế nào chụp Như thế nào biên tập đều là hữu dụng ý Chẳng lẽ ta trước sau nghĩ một năm còn không có ngươi mấy giờ lợi hại Trần Khải Ca nói tự nhiên là phương cảnh vẽ linh tinh kịch bản gốc Đem biên tập dài ngắn thay đổi Có chút tràng cảnh vốn là 10 giây đồng hồ liền nên chuyển Nhưng phương cảnh lưu thêm mấy giây Hoặc là thiếu đi mấy giây. Đơn độc mấy phút đồng hồ này chợt nhìn cùng nguyên lai like không có thay đổi gì. Nhưng chỉnh thể thượng vẫn là thay đổi. Nếu như từ phía trước kịch bản nhìn xem đến. Tới đây thời điểm căn bản chính là hai loại phong cách. Khu khu trần đảo. Không phải nói diễn viên tự do phát huy sao phương cảnh phiền muộn. Phía trước một giây lão trần còn nói làm hắn đừng quấy nhiễu danh đảo. Để cho bọn họ chính mình phát huy sau tiếp theo lại để cho hắn không thể như vậy chụp Môi trên đụng một cái hạ miệng ra Cái gì đều là ngài định đoạt A Vui chơi giải trí theo tống nghề bắt đầu 30 chương 569 công bằng Trần Khải Ca tựa hồ biết phương cảnh ý nghĩ Cười một tiếng Các ngươi những người tuổi trẻ này tâm tư ta biết Cầm tới một bộ phim liền muốn cái này cũng làm Kia cũng làm Cái gì đều nhét vào Nhưng đạo diễn không phải như vậy đơn giản. Hôm qua ta chủ không nhìn ngươi thiểm quang thiếu nữ. Theo chuyên nghiệp góc độ tới nói rất bình thường. Toàn thiên đều dựa vào chặt chẽ thú vị chuyện xưa nắm. Nếu không phải chuyện xưa tốt. Ngươi này đạo diễn trình độ. Huyền. Đổi ta tới quay phòng bán vé tuyệt đối phải lên một cái bậc thang. Đáng tiếc như vậy tốt chuyện xưa. Nếu không phải lão trần làm người xem như hòa ái. Biết hắn không phải ý tứ kia. Phương cảnh đã sớm một quyền đi lên. Đem hắn vất vả đánh ra tới đồ vật bớn cợt không còn gì khác. Đây không phải ở trước mặt nói hắn không được sao ngươi còn đừng không phục. Chờ thêm mấy kỳ ngươi đến ta nhóm này đến. Ta để ngươi nhìn xem cái gì là chân chính đạo diễn. Kỳ thứ nhất diễn viên chọn đạo diễn chỉ là này đương tiết một khúc nhạc dạo. Chân chính đặc sắc còn tại đằng sau. Đạo diễn chọn diễn viên, tự mình mang theo bọn họ quay chụp. Lấy cảnh cũng không còn là nho nhỏ trung tâm thể dục, mà là bên ngoài Thiên Nam địa bắc. Đến hậu kỳ một tổ sẽ chỉ lưu lại mấy vị diễn viên. Đạo diễn tay bắt tay, từng câu từng chữ tự mình dạy bảo. Đó mới là hoa quả khô. Phương Cảnh vui lên, được ta đây đến lúc đó liền chọn Khải Ca đạo diễn ngươi, ngươi nhớ rõ chọn ta à? Có thể, ngươi tốt hảo biểu hiện ta liền chọn ngươi. Một già một trẻ hắc hắc đối với cười, làm cách đó không xa nhân viên công tác toàn thân run lên. Hai ngày sau buổi sáng tiết mục bắt đầu thu. Sân khấu chính giữa là bốn vị đạo diễn, vừa thượng hai bên ngồi diễn viên, bất quá này sẽ thiếu đi mấy người. Bốn năm mươi vị diễn viên, hết thảy điểm vì hai mươi tổ từng nhóm ra sân, không tới người trên đài trước ngồi. Tổ thứ nhất là danh đạo phá băng. Tổ thứ hai là tiêu tán bi thương ngược dòng thành sông. Tổ thứ ba là bao văn tính thiên hạ vô tặc. Tổ thứ tư ngưu nhã sắt diễn cút ngay u quân. Tổ thứ năm phương cảnh diễn miêu yêu chuyện. Hoan nghênh đi vào diễn viên mời vào chỗ bản tiết mục tử. Quan danh chuyển ra. Ông hàm cầm nhắc tuồng thẻ đem bảy tám nhà nhà tài trợ tên đọc một lần. Những cách này mới là chân chính kim chủ ba ba. Không qua loa được Kế tiếp tổ thứ nhất lên sân khấu chính là danh đảo cùng thành nhược hiên Mang đến chính là gần nhất đại hỏa phá băng hành động Cho mời Sân khấu màn hình lớn bên trên Hình ảnh ló lên Đêm khuya mưa tỏ Một chỗ từ đường Danh đảo cùng thành nhược hiên xuất hiện Mặc dù là ghi chép tiết mục Nhưng diễn kịch nội dung không phải ghi âm Mà là hiện trường Danh đảo bọn họ giờ phút này ngay tại tầng dưới sân vận động đáp cảnh bên trong Hình ảnh là ca mê gia truyền đến Mưa rào xối xả Danh đảo cùng thành nhược hiên tóc quần áo bị xối Ngoại trừ hai người bọn họ Hiện trường còn nhiều thêm một cái diễn viên Lý Thành Nhu cho hai người phụ cho vai chính Đứng lên danh đảo một cái kéo lên trên mặt đất phụ cho vai chính diễn viên Đối thành nhược hiên này sinh ác độc nói Ngươi có bản lĩnh đánh chết ta cha Một mạng đổi một mạng Có dám hay không ta đếm một hai ba Cùng nhau nổ súng Tới ai e nhi tử đừng sợ Về sau nhớ rõ cho ta cùng ngươi mù dâm hương Phối diễn Lý Thành Nhu suy yếu lên tiếng Bớt nói nhàm Lý Phi ba hai một danh đảo cùng thành nhược hiên diễn chỉ là một tồn kịch Rất ngắn Không Có lẽ nói là nửa chàng mới đúng Trước sau không tới 5 phút diễn xong Hai người diễn xong không làm đến tháo trang sức Nắm chặt thời gian mấy bước chạy đến lầu 2 Đi vào màn hình đứng phía sau Cửa lớn mở ra Diễn viên thở hồng hộp xuất hiện Trên quần áo còn tích thủy Một mặt đầu bên trên giọt nước Danh đảo phun đại khẩu khí thấp thỏm nhìn đài bên trên 4 vị đảo diễn Đài bên trên 4 phút đồng hồ Dưới đài bọn họ bỏ ra hai ngày tập luyện Buổi tối thức đêm 2-3 giờ mới ngủ Cũng bởi vì lời kịch ít Mỗi một câu đều tải gõ Một câu bên trong không ngừng suy nghĩ nặng nhẹ Đạo diễn không sai Trần Khải ca cái thứ nhất mở miệng Khẳng định danh đạo diễn kỹ Hai người các ngươi diễn chính là hai đứa con trai Ở trong mắt ngươi ta xem ngươi đối với phụ thân yêu Nói bất hiếu thời điểm nước mắt đều đi ra danh đạo này đoạn cùng trước đó phương cảnh giáo thời điểm không sai biệt lắm trần khải ca không có quá nhiều kinh hỉ không tính kém nhưng không phải hắn diễn khá là đáng tiếc thành nhược hiên vấn đề tương đối nghiêm trọng trần khải ca câu nói thứ hai làm thành nhược hiên đáy lòng thật lạnh thật lạnh ngươi phủ thân muốn chết nói ra để ngươi về sau cho hắn dâng hương lúc này ngươi còn hạ thủ được sao ở trong mắt ngươi Ta không có chút nào nhìn ra đối diện phải chết người là ngươi cha Ánh mắt quá bình tĩnh Mẹ nó, một câu liền làm thành nhược hiên đáy lòng phát lạnh Trần Khải ca đều nói lời này khỏi cần nói chơi xong Ta cảm thấy thành nhược hiên không tồi Lý Thiểu Hồng lại là không giống nhau cách nhìn Thời gian ngắn Diễn không hoàn mỹ rất bình thường Ngược lại là danh đạo Có khẩu âm điểm ấy giảm điểm Ta đi Danh đạo mộng Diễn viên mời vào chỗ Đua chính là diễn kỹ Quan khẩu âm chuyện gì rất rõ ràng Danh đạo càng hơn một bậc Cá nhân ta là tương đối khuyên hướng danh đạo Thành nhược hiên tuổi còn nhỏ Biểu diễn không đủ kinh nghiệm Vẫn có chút không đáng chú ý Triệu vi khó được nói câu công đạo Khẩu âm cách đồ chơi này không phải diễn kỹ kém lý do Hai bên bờ nghệ nhân đều có khẩu âm Nội địa 99% diễn viên diễn kịch đều không cần nguyên thanh. Tất cả đều là phối âm. Ta cảm thấy lúc này ta phải nói đi lên nói vài lời. Trần Khải Ca đứng lên. Tới tới tới. Uông Hàm nói cho mời Khải Ca đạo diễn mời tới bên này. Trần Khải Ca đi đến thành nhược hiên trước mặt. Khoa tay múa chân dạy bảo. Đầu tiên ngươi tình trạng liền không đúng. Này trận Diễn trọng điểm ở chỗ cha con thân tình. Ngươi nhớ kỹ một điểm Đối diện là ngươi cha Hắn muốn chết Nhưng ngươi có năng lực để cho chính mình đổi hắn mệnh Chỉ cần ngươi để súng xuống, xuống. Ngươi cha liền có thể sống Mâu thuẫn điểm ở chỗ đối phương là tội áp tay trời người xấu Không thể không bắt Kể kể Trần Khải Ca còn dùng thành Nhượng hiên lời kịch nói vài câu Giáo hí có thể dạy đến mức này xem như đủ tận tâm Lại cho các ngươi một cơ hội Ta rất muốn nhìn một chút kế tiếp các ngươi biểu diễn Cám ơn đạo diễn Thành Nhược Hiên Đại Hỷ Danh đạo mang theo cười lớn Tới tay con vịt bay Lấy vừa mới thế cuộc hắn nắm chắc thắng lời trong tay Tấn cấp không có lo lắng Nhưng lão trần tự mình cho Thành Nhược Hiên nói hí Còn để cho bọn họ tái diễn Mọc ra mắt cũng nhìn ra được đối với hắn không công bằng Hai người xuống lầu tái diễn Lại đến một lần hiệu quả xác thực tốt hơn nhiều Thành nhược hiên biến hóa rất lớn Mấy chỗ dừng lại sau biểu tình đều đúng chỗ Hai bên diễn viên xì xào bàn tán Đi qua chỉ điểm chính là không giống nhau Cảm giác một chút liền lên đến rồi Đạo diễn chính là đạo diễn Chú ý điểm khác với chúng ta Có thể phát hiện chúng ta rất phát hơn hiện không được đồ vật Thấy phương cảnh không nói lời nào Giống như có chút không cao hứng Viêm á luôn nói. Nghe nói ngươi phía trước cho danh đạo nói hí rồi u. Vinh Quy. Quy. Mơ. Phương cảnh gật đầu. Thành Nhược Hiên không có kể phương cảnh giật mình. Tiết mục tổ muốn công bằng cách làm của ngươi làm danh đạo chiếm tiện nghi. Khải ca đạo diễn không làm sai. Viêm á luôn cười cười. Lần này hai người đều công bằng. Trần Khải ca tốt xấu là đại đạo diễn. Không đáng khi dễ danh đảo bất công Thành Nhược Hiên. Chỉ là gặp Thành Nhược Hiên ăn thiệt thòi. Có lòng giúp hắn một chút. Phương cảnh chỉ điểm danh đảo, hắn chỉ điểm Thành Nhược Hiên, hai người đều nhận chỉ điểm, lại diễn một lần mới công bằng. Vui chơi giải trí theo tống nghệ bắt đầu 30 chương 570 ngoài ý liệu đào thải hậu trường. Lý Thành Nhu mới vừa tháo trang sức. Nghe được hai người muốn tái diễn lại nắm chặt thời gian mặc xong quần áo ra sân. Không có nửa câu oán hận. Tái diễn một lần. Danh đảo tiến bộ không lớn. Nhưng vẫn là so thành nhược hiên tốt. Chỉ cần là mọc ra mắt cũng nhìn ra được. Mặc kệ là lời kịch. Biểu tình. Danh đảo gió hiện càng hơn một bậc. Diễn xong ra tới. Hai người đứng tại đài bên trên. Danh đảo thân bàn thẳng tắp. Lòng tim tràn đầy. Thành nhược hiên còn lại là lo lắng. Liên hắn đều cảm giác được, xác thực không có danh đạo diễn tốt Wong hàm tiếp tục chủ trì hắn công tác Không hổ là khải ca đạo diễn Lại đến một lần sau xác thực có không đồng dạng cảm giác Tiến bộ rất lớn Hiện tại tiến vào tuyển người giai đoạn Hai người bọn họ đều là ngày này đổi Khải ca đạo diễn ngày muốn trước làm ra lựa chọn Viết ra muốn tấn cấp người Liếc nhìn đài bên trên hai người Trần Khải Ca dùng bút tại vở thượng viết xuống tên Quang Hàm tới lấy đi Không có bị chọn chúng người cũng đừng nản chí Chúng ta còn có cái cướp người khâu Mặt khác ba vị đạo diễn có thể viết xuống Các ngươi cảm thấy diễn viên giỏi Làm hắn gia nhập ngươi chiến đội Bất quá mỗi vị diễn viên chỉ có thể chọn một đạo diễn Khải Ca đạo diễn bên này là cuối cùng công bố Đánh cái so sánh Nếu như triệu vi đạo diễn Quách kính danh đạo diễn hai người đồng thời chọn danh đạo Danh đạo có thể lựa chọn gia nhập trong đó một tổ trực tiếp tấn cấp Nếu như danh đạo muốn lưu ở khải ca đạo diễn nhóm này Vậy liền muốn từ bỏ mặt khác hai vị đạo diễn Cuối cùng công bố khải ca đạo diễn nhân tuyển thời điểm hắn chọn không phải ngươi Vậy ngươi liền muốn đào thải Đài bên cạnh Viêm á luôn đối với phương cảnh nhỏ giọng nói Tiết mục tổ chế độ thi đấu có chút vấn đề A này hoàn toàn là đạo sư tâm tình tuyển người Cùng diễn ký không quan hệ Một câu Chỉ cần xem ngươi thuận mắt Chính là diễn cùng phân đồng giảng ngươi cũng có thể tấn cấp Nhìn ngươi không vừa mắt liền không chọn ngươi Ngươi có thể sao thế Tên vương bát đản nào làm ra chế độ thi đấu Có đầu ấp hay không mấy nhà sung sướng mấy nhà sầu Đài bên cạnh diễn viên vừa buồn vừa vui Vui tự nhiên là vô hiểu đồng Có chút Lý tâm những này diễn viên Bọn họ là Lý Thiểu Hồng công ty Lý tiểu Hồng không có lý do muốn người khác không muốn bọn họ Chỉ cần không chơi Căn bản chính là đứng ở bất bại Chính là B Cả Thua lão Lý cũng có thể vứt lên Triệu Vi cùng quách kính xanh công ty diễn viên cũng sống như vậy đạo Lý Khổ bức chính là giang hồ tán nhân cùng những công ty khác diễn viên. Ở đây cha không mẹ ruột không yêu. Thật chỉ có thể dựa vào đua. Không khéo. Viêm á luôn chính là bên trong một cái. Phương cảnh mặt đen quay đầu thản nhiên nói chế độ thi đấu ta muốn viêm á luôn. Ha ha ha ta nói tiết mục này thật có ý tứ. Hóa ra là phương tổng kiệt tác của ngươi. Chẳng trách. Ăn. Rất tốt ngươi đừng giả bộ. Phương Cảnh cười khẽ. Ta dự tính ban đầu vốn cũng không phải là phủng người ngoài. Tiết mục tổ muốn thu xem. Các đại đạo diễn công ty diễn viên muốn rơi sạch sẽ. Nam Cảnh muốn kiếm tiền. Đại gia vỗ tập hợp. Mặt khác diễn viên mặc dù không công bằng, nhưng chỉ cần cố gắng vẫn là có hy vọng, không tính tàn nhẫn. Trên thế giới nào có 100% công bằng chuyện. Huống chi là tại ngành giải trí. Có đôi khi đạo diễn một câu là có thể đem người đỉnh Hảo Nam chính đổi đi. Đổi thành không nhận ra cách nào diễn viên. Diễn viên mời vào chỗ cũng sống như vậy. Không công bằng chuyện rất nhiều. Không nói các đại đạo diễn công ty nghệ nhân chiếm tiện nghi. Chỉ là tổ đội chính là lớn nhất không công bằng. Một cách vài chục năm hí linh diễn viên cùng ba năm hí linh diễn viên tổ đội một bão tố hí. Công bằng sao được rồi. Cho mấy ba vị đạo diễn lộ ra các ngươi trong lòng ngưỡng mộ diễn viên không có tuyên bố Trần Khải ca nhân tuyển ông hàm làm mấy vị khác đạo diễn trước lộ chân tướng Lý tiểu Hồng Không triệu vi Không quách kính danh Năm ba vị đạo diễn đều không tâm nghi diễn viên Cách này khiến hai bên diễn viên mở rộng tầm mắt Vừa mới các nàng đều cho rằng sẽ có rất nhiều đạo diễn chọn danh nói Ba vị đạo diễn đều không có chọn người Vậy chúng ta nhảy qua cướp người khâu Uông hàm mở ra trần khải ca vở cúi đầu nhìn thoáng qua Trong mắt co rụt lại Kết quả này cũng là ra ngoài hắn dự kiến Khải ca đảo diễn chọn người là Thành nhược hiên a đài bên cạnh diễn viên Tất cả đều mộng Đặt vào diễn ký người tốt không chọn Thế mà tuyển ra nói không mấy năm Biểu diễn kinh nghiệm ít Thành nhược hiên danh đảo sưởng sốt 2 giây Miễn cưỡng cười một tiếng Cùng Thành nhượng Hiên ung. Nói một tiếng chúc mừng. Toàn bộ quá trình Thành nhượng Hiên vẫn luôn là mộng trạng thái. Trần Khải Ca chọn hắn rồi hắn đều không có báo hy vọng. Ta cảm thấy nếu Hiên đằng sau biểu diễn tiến bộ rất lớn. Rất có không gian phát triển. Đây là ta thưởng thức địa phương. Trần Khải Ca đứng lên cho danh đảo bái. Ngươi là một cái rất tốt diễn viên. Nhưng ta không thể phá hư quy tắc chọn hai người. Đạo diễn không cần, thật không cần. Danh đạo phanh mắt đỏ lên, vừa mới còn có chút oán niệm tiêu tán trống không. Hắn tưởng rằng tấm màn đen, Tiết Mục Tổ thương lượng xong dự định nhân viên, nhưng Trần Khải Ca như vậy đại đạo diễn cho hắn quý người, thật không phải trang có thể chứa ra tới. Tại Trần Khải Ca trước mặt hắn tính là cái gì, nhân gia thật không có tất yếu làm bộ đen hắn. Danh đạo tiến vào đãi định bữa tiệc, có cái gì muốn nói? Ngong Hàm vỗ vỗ hắn bà vai an ủi. Muốn nói không có cảm giác mất mát là giả, thực không dám giấu giếm, đây là ta năm nay trận đầu hí. Danh đạo tâm toan, húp mắt đỏ lên, ta chí ít 10 năm chưa từng thử qua hí, đây là 10 năm qua lần đầu tiên. Hiện tại 7 tháng, danh đạo còn là lần đầu tiên diễn kịch. Có thể thấy được hơn nửa năm qua không phải rất tốt. 10 năm trước là hắn đỉnh phong thời kỳ. Bó lớn đạo diễn cho hắn đưa kịch bản. Thuần một sắc nam một. Căn bản không tồn tại thử hí khả năng. Mười năm sau không ai cho hắn nam một. Thậm chí không ai tìm hắn diễn kịch, tự nhiên không tồn tại thử hí. Hai hai so sánh trinh lệch sao mà chi lớn. Mười năm. Hôm nay đứng tại cái này đài bên trên. Lại một lần nữa cảm nhận được cái loại này bịt bịt nhịp tim. Lo lắng người khác muốn hay không ngươi. Loại cảm giác này ta thật nhiều năm không có cảm thụ qua. Phản phất một chút trở lại năm đó. Thật. Rất hoài niệm cám ơn tiết mục tổ có thể cho ta cơ hội này lại tới đây. Nghe nói như thế đài bên cạnh diễn viên Đồng Dung. Mỹ nhân tuổi xế chiều. Anh hùng đầu bạc. Năm đó hỏa lần đại giang nam bắt thần tượng vương tử vắng vẻ đến không khí nhưng chụp cho tân nhân để đảo. Thực hiện thực cũng thực chua xót. Ô ô ô ô một bên Mao hiểu hội nhìn không được khóc Thấy quay phim hướng nàng đánh tới Nhanh lên chạy đến hậu trường ngồi sổm trên mặt đất khóc Người thế nào tiết một tổ phó đạo diễn hỏi Không có việc gì Chính là cảm giác diễn viên hào thật đáng buồn Mặt kệ diễn thật tốt Đứng tại đạo diễn trước mặt chính là một cái thương phẩm Mặt người chọn lựa, Một câu liền có thể phủ đỉnh người nỗ lực Danh đảo trải qua làm mau hiểu hội biểu lộ cảm xúc. Nam diễn viên tốt hơn một chút. Nữ diễn viên cơ bản thử hí thời điểm cơ bản cũng là đứng thành một hàng tại đảo diễn trước mặt. Bàn bên trên đặt vào diễn viên ảnh chụt. Một ít đảo diễn sắc mỉ mỉ cười so sánh mảnh soi mói cuối cùng nói cô nàng này không tồi. Loại lời này làm cho người ta phản cảm buồn nôn thật muốn phun. Đem các nàng làm cái gì rồi đài bên cạnh. Phương cảnh thấy viêm á luôn trầm mặt. Nói. Trước đó khải ca đạo diễn nói qua. Đạo diễn chọn diễn viên không phải chọn diễn kỹ hào là được. Truyền hình điện ảnh là đạo diễn nghệ thuật. Diễn viên chỉ là giúp đạo diễn hoàn thành cách này tác phẩm. Mỗi cách đạo diễn phong cách khác biệt. Khải ca đạo diễn yêu thích dùng tân nhân. Dễ dàng điều giáo. Lão diễn viên biểu diễn phong cách trọng. Diễn vai phụ vẫn được. Diễn nhân vật chính người xem dễ dàng đem hắn hình tượng định trước kia cách nào đó đại hỏa nhân vật bên trong. Hơn nữa ta nói một câu ngươi còn đừng không thích nghe khải ca đảo diễn kỳ thật không thích thần tượng phái. Thần tượng phái sẽ rất ít diễn kịch Ra sân liền sẽ đùa nghịch. Cái gì cũng đều không hiểu. Loại này người Trần Khải hoàn ca thấy nhiều lắm. Vui chơi giải trí theo tống nghệ bắt đầu 30 chương 571 danh tràng diện. Như ngồi bàn trông Như có gai ở sau lưng danh đảo cùng thành nhược hiên hạ chẳng Tiếp tục trung gian khe hở Lý Thành Nhu cùng Vương Húc này hai vị đặc biệt khách quý ngồi vào vị trí chiếu tiết mục tổ mời Hai người tới tham gia náo nhiệt Thỉnh thoảng lời bình vài câu Phần lớn thời gian đều là cho diễn viên phụ cho vai chính Vương Húc tiến vào thời điểm hướng về phương cảnh bên này phất tay Lộ ra con sóc mỉm cười Phản phất tại nói chính mình người. Ta sẽ thả nước. Vương húc là hoàng bác phòng làm việc nghệ nhân. Phương cảnh bên này cùng bọn họ quan hệ cũng không tệ lắm. Nhận biết rất sớm. Mới suốt đảo vậy sẽ tải cực hạn khiêu chiến liền nhận thức. Đằng sau hoàng bác còn cho hắn lão cỡ môn ném tiền. Hoan ninh húc ca thành nhu lão sư nhập tòa, vất vả. Uông hàm dựa theo lệ cũ nói một câu. Một câu bối phận liền ra tới. Vương Húc là Húc ca, Lý Thành Nhu là Thành Nhu lão sư, ra vị không giống nhau, giang hồ địa vị không giống nhau. Phương tổng, ngươi giao hữu rất rộng khắp, Viêm Á luôn buông súng không nhanh chuyện, cho chuyện khởi nhàn. Vương Húc là ai hoàng bắc phòng làm việc, xuất đạo rất sớm, nghiên cứu tiểu nhân vật rất lợi hại. Phương Cảnh nhìn Vương Húc nói, Hắn đi là hài kịch đường đi. Luận diễn tiểu nhân vật. Trong nước có thể so sánh được hắn không có mấy cái. Đừng nhìn hắn hiện tại thanh danh không lớn. Nhưng chỉ là xuất đảo 20 năm liền đủ dọa người. Hơn 10 năm trước Hoàng Bác mới vừa tốt nghiệp liền diễn điên cuồng tảng đá. Khi đó vẫn là người mới. Lúc ấy cùng Tổ Vương hút lúc ấy đã là ba thuộc thập đại hài sao. Nghe nói ban đầu ở đoàn làm phim là Vương Húc chiếu cố Hoàng Bác. Đằng sau hai người quan hệ càng ngày càng tốt. Hoàng Bác phát hỏa lúc sau ngay lập tức liền ký Vương Húc vào phòng làm việc. Sớm thời điểm Vương Húc làm rõ ràng. Đường đường chính chính bái sư. Sư phụ địa vị cũng không nhỏ. Rõ ràng đại sư hầu bảo lâm đồ đệ. Có ý tứ chính là Quách Đức Cương sư phụ cũng là hầu bảo lâm đồ đệ. Tương đương với nói hai người vẫn là sư huyên đệ. Nha như có điều suy nghĩ gật đầu. Viêm ác luôn nói. Ngươi nói ta là thực lực phái vẫn là thần tượng phái phương cảnh không nói chuyện. Ném đi một cách ngươi hiểu ánh mắt. Thần tượng tổ hợp xuất đảo như vậy nhiều năm. Chính mình có phải hay không thần tượng không có điểm xấu ngươi cho rằng là ta. Ca truyền hình điện ảnh tam tây phát triển thần tượng kiêm thực lực phái phương cảnh cảm thấy hắn điều kiện này. Lão Trần không ném hắn một phiếu đều không thể nào nói nổi Vững vàng Mấy người nói chuyện này thời gian Phía dưới bố cảnh đã đáp tốt Bi thương ngược sòng thành sông Quách kính danh tổ tác phẩm Diễn viên là tiêu tán cùng Quách Tuấn Còn có cái đáp hí nữ hài Địa điểm là phòng học ba người vai diễn học sinh cấp 3 Tiêu tán 1m83 chữ Diễn học sinh cấp 3 có chút không thích hợp Nói hắn là sinh viên không sai biệt lắm Nhưng kịch bản yêu cầu cũng không có cách nào Sân trường bắt nạt, Tiêu tán vai diễn chính là cái này nữ hài thanh mai trúc mã Nhìn phát tiểu bị khi phù sau phản ứng Biểu diễn không gian rất lớn Quách kính danh xem như thực chiếu cố hắn Một gian phòng học bên trong Ba người xô đẩy Cuồng loạn cãi nhau Thấy mấy vị đạo diễn liên tục nhíu mày Đặc biệt là quách kính xanh Liền hắn đều nhìn có chút không đi xuống Diễn xong Diễn viên ra tới đứng Phụ cho vai chính nữ hài bái sau rời đi sân khấu Nàng chỉ là chợ diễn Lần này bọn họ xong Viêm á luôn cười xấu xa Diễn không được Một chút kinh nghiệm đều không có Đoán chừng một vòng du lịch Phương cảnh đây cũng là chúng ta công ty Phải không ha ha Viêm á luôn muốn kiên trì tiếp theo Suy nghĩ một chút vẫn là không biết nói cái gì Muốn cho chính mình một cái vả miệng tử Im đẹp nói lời vô dụng làm gì Đắc tội phương cảnh hai lần thật xấu hổ Diễn viên trạng thái cực kém Hoặc là nói căn bản không tại trạng thái Tiêu tán Mặt ngươi đối với chính là thanh mai trúc mã Nàng là ngươi phát tiểu Ở ngay trước mặt ngươi chịu khi dễ thành như vậy Ngươi có thể thở thủy chung là tân nhân diễn kĩ kém chút, tương lai còn có rất nhiều cần chỗ học tập. Cố lên nha. Trẻ tuổi là chuyện tốt, nhưng cùng lúc cũng đại biểu non nớt, diễn kĩ không thành thục. Bốn vị đạo diễn một người một câu, không có một cách khen. Tiêu tán thấp thỏm, bị nói xấu hổ vô cùng. Một người nói ngươi không tốt có thể là người khác nguyên nhân. Từng cách đạo diễn đều nói ngươi không tốt, đó chính là ngươi nguyên nhân. Bầu không khí đột nhiên rất lạnh Long hàm nhìn về phía Lý Thành Nhu Thành Nhu lão sư Ta xem ngươi vẫn luôn cùng húc ca vẫn luôn giao lưu Có cái gì khác biệt cái nhìn sao đem Trần Khải ca bọn họ lạnh mở Long hàm này sẽ chờ Vương Húc cùng Lý Thành Nhu hóa giải Không có phụ đề ngươi có thể nghe rõ ràng bọn họ nói cái gì sao Lý Thành Nhu hỏi Vương Húc một câu Tạm được À, nghe là khẳng định có điểm nghe không rõ ràng. Hai tay ôm ở trước ngực. Lý Thành Nhô nhìn về phía đài bên trên hai vị diễn viên. Lắc đầu khinh thường nói. Ngồi tại này xem cách này. Như ngồi bàn trông. Như có gai ở sau lưng. Như nghẹn ở cổ họng. Một cách ba phát liên tục, uong hàm mộng, mấy vị đạo diễn sắc mặt cũng khó coi. Theo nghệ thuật đã nói ta không có nghe rõ bọn họ nói cái gì lời kịch. Nghe không rõ đây là diễn viên tối địa. Xin hỏi. Luyện qua vài chục năm lời kịch sao nằm thảo tiêu tán mộng. Ta lúc này mới bao lớn. Từ nhỏ học khai bắt đầu luyện đến hiện tại cũng không có vài chục năm a. Có thể là cảm thấy lời này có chút không thích hợp. Lý Thành Nhu sửa lời nói. Luyện qua một năm. Hai năm. Ba năm sao không nói đến đầu nhập không đầu nhập vào. Tác phẩm. Gia Quốc Tình Hoài chung người nghĩa sĩ, chúng ta muốn viết rất rất nhiều. Chẳng lẽ chúng ta bây giờ người trẻ tuổi xem chính là loại này học sinh cấp 3 yêu đương trong sân trường nam nữ ôm. Người bên cạnh ông ồn ào loại này vậy chúng ta muốn này sân khấu làm gì đâu, ánh mắt đối thượng Trần Khải ca bọn họ. Lý Thành Nhu tiếp tục nói, ta không biết mấy vị đạo diễn có ngồi hay không được. Dù sao ta rất khó chịu. Đây chính là bán chạy sách đúng không ta muốn hỏi một chút Đời này người sau khi đứng lên bọn họ nhận cái gì giáo dục khá lắm Đây là theo trên căn bản xem thường loại này tiểu thuyết Lý Thành Nhu không biết đây là quách kính danh tiểu thuyết Hắn chưa có xem sách này đối chuyện không đối người Nhưng hắn không biết Những người khác biết a Triệu vi mặt đều nghẹn đỏ Muốn cười không dám cười Hai bên phương cảnh cuối đầu cười Viêm á luôn không biết hắn cười cái gì. Hỏi một câu. Nhìn thấy mặt đều lục quách kính xanh. Cũng là đi theo cười trộm. Cám ơn Thành Nhu lão sư. chúng ta tới nghe một chút Khải Ca đạo diễn cách nhìn. Bên này Lý Thành Nhu mới vừa ngừng. Uông Hàm tiếp tục liền mở miệng đem đề tài dẫn cho Trần Khải Ca. Vốn còn tới trông tẩy vào Lý Thành Nhu hóa giải đâu rồi. Không nghĩ tới hắn chẳng những đối diễn viên. Đài bên trên đạo diễn đều đối lên tới. Quách kính xanh cầm bút đắc thủ vẫn luôn tài run. Nhìn ra được. Nhìn thực vất vả. Ta cảm thấy lời này nếu là tại trên người ta, ta có thể muốn tại chỗ khóc lên. Nói quá độc áp. Thành nhu lão sư có chút sắc bén a cầu nguyện một hồi đừng gặp gỡ hắn, A-di-đà-phật. Một đám các diễn viên kinh hồn táng đảm châu đầu vé tai nói nhỏ. Mặt bên trên che kín ưu sầu. Cách xa như vậy các nàng đều cảm giác được lời nói bên trong sắc bén. Thay cách ra mặt mỏng điểm tại chỗ liền khóc a Ngạch. Đài bên trên tiêu tán hai người mặc dù không có khóc. Nhưng cách khóc không xa hai người đều là mắt đỏ chân tay luống cuống. Lý Thành Nhu một phen đem bọn họ nói không còn gì khác. Như ngồi bàn trông. Như có gai ở sau lưng. Như nghẹn ở cổ hỏng. Nghe một chút. Đây là bình luận diễn ký nói sao xem đi. Ngươi bắt đầu cột ta. Lý Thành Nhu đối vong hàm cười nói. Vong hàm một mặt mồ hôi lạnh. Ngươi liền đài bên trên bốn vị đạo diễn đều làm tiến vào. Ta lại không ngăn quách kính danh liền muốn ngồi dậy đánh nhau. Ta người chủ trì này dễ dàng sao. Vui chơi giải trí theo tống nghệ bắt đầu 30 chương 572 hoài nghi nhân sinh vẫn là ta trước nói đi. Quách Kính danh tay bên trong cầm bút không ngừng đi dạo, rơi xuống bàn bên trên sao không có nhặt. Mặc kệ Trần Khải ca có đồng ý hay không trực tiếp mở miệng, tồn tại tức hợp lý, có nhiều thứ ngươi có thể không thích, nhưng không thể xóa bỏ hắn tồn tại. Bi thương ngược dòng thành sông không chỉ là học sinh cấp 3 yêu đương, hắn muốn biểu đạt chính là sân trường bắt nạt hiện tượng. Tiểu Quách không hổ là viết câu văn sắc bén. Chiêu chiêu đều đem Lý Thành Nhu nhắc tới vấn đề đổi trở về. Nghe thực hợp lý. Có loại nói đúng cảm giác. Nhưng tỉ mỉ nghĩ lại liền sẽ phát hiện. Kỳ thật hai người nói căn bản cũng không phải là một cái ý tứ. Không tại một cái kênh bên trên. Lý Thành Nhu cũng mộng. Không biết chính mình như thế nào đắc tội với người. Nghe một hồi mới nghe được. Cảm tình sách là này vì viết. chạm nhân ra đau nhức đốt lên. Dù là bình thường đối vô số người, Lý Thành Nhu này sẽ cũng có chút xấu hổ. Tất cả mọi người là một vòng. cúi đầu không thấy ngẩn đầu thấy. Ngày xưa không oán ngày nay không thù cứ làm như vậy thượng. Hay là hắn trước tiên làm mặt đâm đau Chẳng trách này tiểu tử cảm xúc kích động. Chờ quách kính danh đạo xong. Vương hút đi theo hóa giải. Mỗi cái thời đại đều có mỗi cái thời đại lạc ấm. Thành Nhu lão sư niên đại đó không có trải qua những này. Không hiểu cũng là bình thường. Lý Thành Nhu những năm này diễn nhân vật đều là ngạnh hán. Quân cảnh loại này. Chưa từng diễn qua sân trường thanh xuân kịch Chợt suy nghĩ một chút cũng có thể hiểu được. Bầu không khí hòa hoãn. Uông hàm đem đề tài vứt cho Trần Khải Ca. Trần Khải Ca trở về chính đề. Không nói vừa mới chuyện. Mà là chuyên tâm lời bình khởi đài bên trên hai người diễn ký bên trong không đủ. Chủ đề kết thúc. Một trận vô hình chém giết kết thúc. Tiêu tán âm thầm nhẹ nhàng thở ra. Vừa mới nguyên nhân bởi vì hắn mấy vị đạo sư kém chút làm. Sai lầm. Sai lầm. Được rồi, hiện tại chúng ta tiến vào đạo sư tuyển người khâu quách đảo đem ngươi muốn viết tên cho ta. Ông hàm làm quách kính danh viết tên. Quách kính xanh cầm bút tại bàn thượng vạch một cái. Ngạch. Ruột bút cũng chưa. Vừa rồi có chút kích động. Đem ruột bút hướng bàn bên trên sử không có. Nhân viên công tác thấy thế mau tới đài cho hắn đổi một cây bút. Uông hàm cầm tới quách kính xanh viết tên. Tiến vào cướp người khâu. Cùng thượng cuộc đồng dạng. Mặt khác ba vị đạo diễn đều không vừa ý. Ta tuyên bố. Quách kính xanh đạo diễn lựa chọn lưu lại người là. Tiêu tán cảm ơn tiêu tán bái. Mặt bên trên không có chiến thắng vui sướng. Bị chửi một trận. Không có khóc lên coi là không tệ. Cùng hắn cùng đại tiểu huyên để hiện tại khóc đến khóc không thành tiếng đâu. Vừa mới còn hỏi đạo diễn chính mình có phải thật vậy hay không không thích hợp diễn viên cái nghề nghiệp này. Trở lại hậu trường tháo trang sức tiêu tán trông thấy phương cảnh tại trang điểm. Như thế nào tạm được Phương Cảnh ngồi bất động đưa lưng về phía hắn nói. Xem xét kính mắt từ bên trong chính mình. Tiêu tán ngứ khí trầm thấp. Bị mắng cầu huyết lâm đầu. Có thể tấn cấp vẫn là vận khí tốt. Phương Tổng. ngươi nói ta thật không thích hợp làm diễn viên sao. Trước đó Phương Cảnh vẫn luôn đè ép không có làm hắn diễn kịch. Trong lòng còn có chút tính tình. Hiện tại cơ hội tới lại là dối tinh dối mù. Nếu không phải quách kính danh xem ở phương cảnh mặt mũi thường khả năng cũng sẽ không chọn hắn. Mặt cho thở trang điểm cho chính mình trang điểm. Phương cảnh thản nhiên nói. Ta thực yêu thích quách Đức Cương lão sư một câu. 30 tết ăn bữa sủi cào rất dễ dàng. Lúc sau đâu đến mỗi ngày ăn mới được. À nhưng ngươi có nhiều như vậy nhân bánh nhào bột mì sao cho nên. Muốn bỏ công sức. Ta muốn phụng đỏ một người quá đơn giản. Một ngàn vạn chi phí liền có thể làm một người bình thường trong vòng vài ngày hồng biến đại giang Nam Bắc. Nhưng lúc sau ta không có khả năng mỗi ngày mua ho sợ. Mỗi ngày phùng A. Rời ta. Rời ma ghe tinh hào. Hắn có thể đi bao xa mấy ngày liền bị người đánh về nguyên hình. Nói được này ngươi tự mình nghĩ đi. Một bên vu hiểu đồng cũng tải trang điểm. Nghe nói như thế lòng có cảm xúc. Hắn lúc trước chính là cùng phương cảnh nói đồng giảng Giả bảo ngọc phát hỏa, Hắn cũng hòa Đằng sau công ty phủng hắn Giới thiệu với hắn không ít tài nguyên Nhưng chính mình khí lực không đủ Căn bản tiếp không chủ những tư nguyên này Nếu như có thể lại một lần Hắn tình nguyện đi chậm rãi chút Một bước một cái dấu chân vững vàng Người trẻ tuổi không muốn mơ tưởng xa vời Từ từ sẽ đến Vũ hiểu đồng đối với tiêu tán nói. Đang muốn làm chuyện gì phía trước hỏi một chút chính mình. Chuẩn bị xong chưa ngươi muốn làm diễn viên. Lời kịch có thể nắm sao nhân vật khống chế ổn được không. Diễn kỹ có đủ hay không đây đều là vấn đề. Phương cảnh in lặng gật đầu. Vũ hiểu đồng hoa nhi này bình thường trang là trang một chút. Nhưng vẫn là có có chút tài năng. Loại này theo đỏ chót đến đại lạnh tái khởi tới nghệ nhân ngược lại là ổn trọng nhiều lắm Thuận buồm xuôi gió rất dễ dàng cuồng Cảm ơn ta đã biết Tiêu tán trong lòng nặng chiếu Vu hiểu đồng nói mấy vấn đề hắn đều không cách nào giải quyết Không phải xuất thân chính quy Biểu diễn kinh nghiệm ít Những này là hắn nhược điểm Nhưng hắn cũng có chính mình ưu điểm Có thể chịu được cực khổ Không sợ thua hơn một năm nay tới kiếm không ít tiền, lại kém còn có thể kém đến đến nơi đâu đụng một cái, cùng lắm thì trở về khi hắn thần tượng đi ca sĩ lộ tuyến, phương cảnh tổ thứ năm lên sân khấu, tại hắn hóa trang xong sau tổ thứ ba đã biểu diễn xong, tổ thứ tư ra sân, một cách nữ hài biểu diễn cút ngay quân, thiên tính sáng sủa, ánh nắng nữ hài được rồi bệnh bất trị sinh mệnh đếm ngược nhật tử khóc thành nước mắt người Khóc xong lao khô nước mắt Dùng chính mình trạng thái tốt nhất mỉm cười cho bằng hữu thân thích ghi chép một đoạn video Xem hết nàng biểu diễn Bốn vị đạo diễn đầu tiên phản ứng chính là mê Nói là nhìn không hiểu Vì cái gì muốn em đẹp ghi chép video đột nhiên lại chạy đến trên giường bệnh ngủ Tiếp tục lại giống là mới vừa tỉnh ngủ dáng vẻ đứng lên ghi chép video Đây là ta một cách tiểu ý nghĩ Phía trước mấy lần ghi chép video nhưng thật ra là mộng Nàng cho là chính mình có thể kiên cường Kỳ thật nổi tâm yếu ớt Đối mặt sinh tử cũng có khiếp đảm cùng không cam lòng Đằng sau mộng bên trong tỉnh lại Nàng mỉm cười đối mặt với chính mình Ánh nắng từ bên ngoài vẩy lên người Cũng dài vào trong lòng Đi qua ngưu nhã sắt sàng dài Mấy vị đạo diễn mới tính xem hiểu. Trần Khải ca cười khen nàng là hí si. Thực cao đánh giá. Đánh giá cao về đánh giá cao. Cuối cùng không ứng cử viên ngưu nhã sắt. Mà là chọn một cách khác thoạt nhìn hơi ghém một nước diễn viên. Đạo diễn nhóm lại một lần nữa trình diễn mê giống nhau thao tác. Tổ bốn. Hai bên diễn viên cũng nhìn ra một chút đồ vật. Đạo diễn tuyển người thật không phải xem diễn ký chọn từng người có từng người phong cách trẻ tuổi có linh khí diễn viên được hoan nghênh nhất sau đó phải ra sân chính là phương cảnh cùng vu hiểu đồng mang đến miêu yêu chuyện diễn viên mời vào chỗ phương cảnh cùng vu hiểu đồng lên đài hai người bắt đầu miêu yêu chuyện biểu diễn động tác tẩu vị biểu tình lời kịch cơ vị quay phim những ngày phương cảnh đã làm rất nhiều nghiên cứu Miu yêu chuyện một đoạn bị hắn nhìn hơn trăm lần Một cách ốm kính một cách ốm kính xem Nhìn đến mức quá nhiều tự nhiên có chính mình ý nghĩ Cùng vu hiểu đồng thương lượng Hai người dự định diễn chính mình phong cách Không đơn thuần bắt trước Hai người bọn hắn diễn thực trôi chảy A Tia sáng lời kịch đặc tả ốm kính Nên lẩn tránh địa phương một cách đều không sai Có chút nhỏ giọng nói quá lời hại Nếu không phải hai người bọn hắn ngay tại tầng dưới, ta hoài nghi chính mình xem chính là diễn hảo liên miên. Phương cảnh hai người ra tới, toàn trường vang lên tiếng vỗ tay. Cho đến tận này, đây cũng là nhất trôi chảy một đoạn. Quách kính danh cho thực cao đồng ý. Chúng ta ghi chép hiện trường cùng đóng phim khác biệt. Điện ảnh có thể nói một câu lời gịch đổi một cách cơ vị tiếp tục chụp. Nhưng nơi này không được. Nơi này cơ hội là một kính đến cùng. Phía trước mấy tổ diễn viên đem nhiều thời gian hơn đặt tại biểu diễn bên trên. Tại quay chụp này một khối có lỗ thủng. Vui chơi giải trí theo tống nghệ bắt đầu 30 chương 573 vương giả đào thải khu thượng chúng ta nói một bộ kịch tốt xấu không phải diễn viên một người công lao. Diễn viên một người cũng không thể hoàn toàn có thể chiếu cố tất cả mọi người vị trí công tác. Chỉ có đại gia đồng tâm hiệp lực tài năng đánh ra hào tác phẩm. Dứt bỏ phía trước mấy tổ diễn viên diễn ký không nói Tại quay chụp này một khối kỳ thật bọn họ là có nhược điểm Mặc dù biểu diễn đi lên Nhưng chỉ thể hiện ra hiệu quả suy hiếu Quách kính danh đào xong Lý tiểu Hồng nói tiếp Phía trước diễn viên làm ta thấy được các nàng diễn ký Phương cảnh làm ta nhìn thấy miêu yêu chuyện Có lẽ là năng lực nguyên nhân Trước đó diễn viên chỉ có thể biểu diễn Chúng ta nhìn thấy cũng là hắn biểu diễn xem nhẹ đến chuyện xưa bản thân. Phương cảnh còn lại là làm ta nhìn thấy chuyện xưa. Không chú ý hắn biểu diễn. vu hiểu đồng diễn rất tốt. Không hải cách loại này kinh ngạc cảm đồng thân thủ đau lòng đều có. Triệu vi không có bình luận phương cảnh. Mà là nói vu hiểu đồng. Không được hoàn mỹ chính là có cảm xúc có chút thu. Trở ra điểm liền tốt. Khải ca đạo diễn. Hai người bọn hắn đều là ngày này đội diễn viên, ngày sau khi xem xong có cái gì muốn nói. Thấy Trần Khải Ca không nói một lời, uong hàm hướng hắn đặt câu hỏi. Đạo đến không sai, dụng tâm, mấy chỗ người xem không thấy chi tiết đều suy nghĩ thấu. Phải không? Xem ra Khải Ca đạo diễn cũng là rất xem trọng hai người bọn họ. Như vậy ý của ngài hướng diễn viên là vị nào? Mời viết xuống tên. Mặt khác ba vị đạo diễn. Các ngươi có muốn cướp người sao ta chọn Phương Cảnh? Ta cũng là Phương Cảnh. Ta chọn Vu hiểu đồng đi cảm giác hắn phần diễn tương đối nhiều, nhân vật càng đầy đặn. Ngoại trừ Triệu Vi, Lý Tiểu Hồng cùng Quách Kính Danh đều chọn Phương Cảnh, hiếm thấy ba vị đạo diễn đồng thời cướp người. Phương Cảnh Hai người các ngươi hiện tại có quyền ưu tiên lựa chọn. Là lựa chọn mặt khác đạo diễn trực tiếp vào tổ vẫn là lựa chọn khải ca đạo diễn ta chọn khải ca đạo diễn đi Phương cảnh nhìn về phía Trần Khải ca cho một ánh mắt ta hiểu hôm trước đều đã nói Ta cũng chọn khải ca đạo diễn Ngoài ý liệu là tại hiểu cùng phương cảnh đồng dạng đều là lựa chọn Trần Khải ca Gong hàm nhìn thoáng qua Thuận miệng nói Xác định nếu như đợi chút nữa khải ca đảo diễn hai cách đều không có chọn vậy ngươi hai đều phải đào thải. Không có việc gì, ta nhận định. Vu Hiểu Đồng gật đầu. Rất nhiều năm trước ta diễn qua khải ca đảo diễn Mai Lan Phương. Đã sớm muốn lại cùng hắn hợp tác một chút. Phương cảnh khẽ cao mày, Vu Hiểu Đồng không nghe ra uông hàm ý tại ngôn ngoại, hắn đã hiểu. Đó chính là Trần Khải Ca hai vị đều không có chọn. Tuyên bố ngay miệng. Không phải uông hàm sẽ không vô duyên vô cứ nói một câu nói như vậy. Thấy phương cảnh hướng chính mình xem ra. Trần Khải ca mỉm cười gật đầu. Phản phất tại nói hai ta ai cùng ai. Hố ai cũng không thể hố ngươi a Ta vẫn là chọn khải ca đạo diễn. Nghĩ nghĩ phương cảnh kiên trì ngay từ đầu quyết định. Có lẽ là hắn suy nghĩ nhiều. Uông hàm những lời này căn bản không phải ý tứ kia bởi vì hắn trông thấy Trần Khải Ca xác thực cầm bút viết đồ vật. nếu như không có trực tiếp bảng trắng liền tốt. tốt ta đây tuyên bố Trần Khải Ca đạo diễn chọn chính là. Uông hàm đem vợ trái lại đối đám người trên đó viết không có. sấm sét giữa trời quang hai bên đám người cái cầm kém chút hoảng sợ bên trên. cư nhiên là hai cách đều không có chọn. không nên a hơn nữa đây chính là phương cảnh. không nói siêu một tuyến già vị. Hắn vẫn là tiết mục tổ hợp ăn ở A. Về công về tư cũng không thể tiến vào đãi đỉnh khu. Trần Khải ca như vậy lớn đạo diễn đương nhiên không có khả năng phối hợp tiết mục tổ giả vờ giả vị Không có viết tên khẳng định là chứng mắt phương cảnh biểu diễn. Phương cảnh vô tội nhìn về phía lão Trần, hôm trước hai ta khoác lác thời điểm ngươi không phải như vậy nói. Khải ca đạo diễn. Có thể nói một chút vì cái gì hai cách đều không có chọn sao uong hàm cho phương cảnh ném đi đồng tình ánh mắt. Hắn gợi ý. Phương cảnh cũng do dự. Nói rõ biết ý hắn. Nhưng vẫn là chọn. Chúng ta tiết một tên gọi là gì Trần Khải ca không có nhìn phương cảnh. Trong miệng tiếp tục nói. Diễn viên mời vào chỗ. Không phải đạo diễn mời vào chỗ. mặt kệ chỉnh thể hiệu quả như thế nào ta chú ý điểm vĩnh viễn tại không hải cùng bạch nhạc thiên này hai cách nhân vật bên trên lòi lòi đây là trần khải ca ý tại ngôn ngoại vu hiểu đồng không hải cảm xúc không đúng ngươi cảm thấy hắn là tăng nhân từ nhỏ vào phật môn tuổi căn thực cao sẽ không rơi nước mắt sẽ không khóc bù lưu bù loa nguyên mảnh không hải khóc nhưng không có khóc lớn thất hồn lạc sách không tiếng đồng hai hàng thanh lệ hắn là tăng nhân Nhưng cũng là người trẻ tuổi Hắn khóc cảm xúc là đồng tình dương ngọc hoàn tao ngộ Phương cảnh bạch nhạc thiên cũng có vấn đề Cùng vu hiểu đồng đồng dạng Không có bắt lấy nhân vật nổi tâm ngươi bỏ ra thời gian mấy năm khảo chứng Đọc qua đại lượng sách viết trường hận ca Hiện tại chân chính kết cuộc cùng ngươi viết dương ra có nữ sơ trưởng thành không giống nhau Tín miệm băng Ngươi sẽ là cái này cảm nhận không hài cùng bạc nhạc thiên này hai cái nhân vật ta suy nghĩ mười mấy loại giả thiết. Cuối cùng chọn trong phim hiện ra phiên bản. Này hai cái nhân vật đều là người trẻ tuổi. Có máu có thịt phàm nhân. Bọn họ không phải thần. Hai người chính là đảo quá thuận. Chúng ta nói vẽ tranh muốn lưu bạch. Điện ảnh cũng giống như vậy. Cấp cho người xem tưởng tượng không gian. Không thể cái gì đều nói. Đạo diễn là chúng ta sự. Diễn viên phụ trách chức vị của mình là được. Có kia coi trọng trăm lần quay chụp thủ pháp thời gian. Bạch nhạc thiên cách này nhân vật sớm hiểu rõ. Phương cảnh là có linh khí diễn viên. Có thể khổ ăn. Tương lai tăng lên không gian rất lớn. Điểm ấy Trần Khải ca không phủ nhận. Trước đó hắn đề điểm qua phương cảnh. Làm hắn đem tinh lực phóng nhân vật bên trên. Đừng mù chụp. Nhưng Phương Cảnh không nghe cuối cùng cho hắn làm ra vật này Bởi vì Phương Cảnh cùng Vu Hiểu Đồng không có chọn mặt khác đạo diễn Khải ca đạo diễn cũng không có chọn hai người bọn hắn Thật xin lỗi Hai người đào thải tiến vào đãi định khu tại vong hàm tuyên bố âm thanh bên trong Phương Cảnh vò đầu xuống đài Ngoan ngoán đi đến hậu trường đào thải khu Nơi này danh đảo đã đang ngồi Không biết vì cái gì Danh đảo chi phía trước bị đào thải còn có chút phiền muộn Nhìn thấy phương cảnh đi vào sau tâm tình tốt nhiều Những người khác cũng giống như vậy Tổ thứ năm diễn xong tổ sáu thượng Nam cảnh dương tử Trương danh ăn đợi người tấn cấp Rất nhanh viêm á luôn cũng tới Mang theo thấp thỏm lên đài Hắn nhớ rõ phương cảnh nói qua Lão Trần không thích thần tượng phái Quả nhiên Hắn cũng phát nhai Mặt khác đạo diễn ngược lại là có chọn hắn. Bất quá hắn vẫn là muốn thử xem lão Trần nhóm này. Ai biết lão Trần không phối hợp. Không có chọn hắn. Thực may mắn đi vào cái này bình đài, ta cảm thấy học được rất nhiều việc. Thất bại phát biểu cảm nghĩ, đây là đối với đứng đầu tuyển thủ tôn trọng, viêm á luôn bắt đầu hắn cảm nghĩ. Có thua có thắng rất bình thường. Ta nhìn thoáng được. Quan trọng chính là có thể tại quá trình bên trong học được cái gì. Tới này ta tựa như tiến vào thiếu lâm tự tàng kinh các. Phát hiện rất nhiều võ lâm bí tịch. Cố gắng hấp thu võ công. Một ngày có cái lão tăng quét xác phê bình ta luyện đến không đúng. Đường đi sai. Ta có tức giận không sẽ không. Ta sẽ chỉ vui vẻ. Vui vẻ có người có thể chỉ điểm ra thiếu sót của ta. Làm ta càng ngày càng lợi hại. Lại nói, đều đến nơi này, có thể mất đi còn có cái gì một câu cuối cùng viêm á luôn hoàn toàn là lời từ đáy lòng. Đến này hoặc là quá khí nghệ nhân, hoặc là nửa hồng không hồng tới bắt cơ hội, hoặc là tân nhân theo đuổi lộ ra ánh sáng, dù sao đều hốn không ra thế nào. Dùng vương lão sư nói nói chính là, ngươi thành tích này còn có hạ xuống không gian sao đương nhiên. Ngoại trừ phương cảnh thẳng nhãi này chính là tới chơi. Viêm á luôn một lời nói làm mấy vị đạo diễn liên tiếp gật đầu. Không nói trước diễn kỹ. Này thái độ liền rất tốt. Chí ít tâm tính đoan chính. Vui chơi giải trí theo tống nghệ bắt đầu 30 chương 574 vương giả đào thải khu hạ hạnh ngộ hạnh ngộ chúng ta lại phân đến một tổ. Phương cảnh chính phiền muộn lúc, viêm á luôn đẩy cửa đi vào, mặt bên trên mang theo tiện hề hề tươi cười. Sao ngươi lại tới đây trần đảo không phải đối với ngươi đánh giá rất cao sao vừa mới còn khen ngươi? Hãy đừng nói nữa. Ngồi tại ghế sofa bên trên. Viêm ác luôn biếu môi. Không khen còn tốt. Ta phát hiện đạo diễn khen ai ai liền muốn đào thải. Tây phòng bên trong diễn viên nói ra một hơi. Còn giống như chính là chuyện này. Không có tuyển người thời điểm đạo diễn đều là tại khen. Nhưng chọn kết quả lại là tương phản. Căn bản sẽ không chọn khen cái kia. Ngược lại là bị phê đến không còn gì khác. Nước mắt đều phải mắng xuống tới diễn viên tấn cấp thành công. Thật đúng là ha. Phương cảnh sườn sốt 2 giây. Tùy theo lắc đầu. Được rồi. Tùy tiện đi. Ngày mai phân tổ thời điểm lại ném một cách lão trần. Hắn không chọn ta nói ta liền đi. U. Vinh. Quỳ. Quy. Mơ. Người trong phòng tinh thần tỉnh táo. Toàn bộ ánh mắt tụ tại phương cảnh trên người. Bọn họ không phải đào thải sao nghe khẩu khí này còn có hòa hoãn cơ hội. Phương Tổng lộ ra điểm tin tức chứ. Viêm ác luôn đụng một cách phương cảnh đầu gối, một hồi cơm chưa coi như ta. Cũng không có gì. Dù sao các ngươi ngày mai đều phải biết đến. Đại gia xác thực còn có một hồi cơ hội lựa chọn. Phía trước tấn cấp diễn viên cũng không nhất định an toàn. Đằng sau phân phút bị đổi lại đều là bình thường. Thật là có cơ hội a, Ta đều chuẩn bị về nhà. Ngày mai cố lên ô ô ô lại tới một lần nữa ta cũng không tiếp tục chọn khải ca đạo diễn. Sớm biết ta liền lý thiểu hồng đạo diễn, may mắn có thể lại tới một lần nữa. Các ngươi có phải hay không có chút lạc quan rồi phương cảnh để điện thoại di động xuống nhìn đám người này im lặng. Mỗi vị đạo diễn muốn thấu đầy 7 người đội. Các ngươi phải làm là thay thế trước đó đạo diễn tuyển chọn diễn viên. Này độ khó có thể so sánh vừa mới một vòng này lớn hơn. Một chậu nước lạnh rồi xuống đến. Đám người hai mặt nhìn nhau. Đúng ai e nhân ra đạo diễn trước đó đã chọn mặt khác diễn viên. Sói nhiều thịt ít. Người muốn mạnh mẽ về chỗ liền muốn đánh bại đội viên khác. Một cách bị đào thải muốn thay thế tấn cấp thành công. Đồ khó có thể tiểu sao trước đó liền thua một lần. Lại so một lần liền có thể thắng hơn 20 phút sau. Lại một vị diễn viên đẩy ra đào thải phòng cửa. Còn tại đọc trung khí năm thứ ba đại học có chút xanh xưng nhất có linh tính diễn viên ba vị đạo diễn chọn nàng. Nhưng nàng kiên trì lưu tại triệu vi đội một. Kết quả triệu vi không có chọn nàng. Bi Giữa trưa đến giờ cơm thu nghỉ ngơi các diễn viên ăn cơm đào thải tại gian phòng này ăn bàn bên trên bày đồ ăn tất cả đều là khách sạn đưa tới đạo diễn tại chuyên dụng phòng nghỉ ăn còn không có diễn nghệ nhân còn lại là một căn phòng khác phương tổng ngươi là không có chút nào sợ a ứng hảo minh vừa ăn vừa nói chuyện hắn đi vào đến so phương cảnh còn sớm rõ ràng đạo diễn rất xem trọng hắn nhưng chọn thời điểm chính là không chọn phiền muộn không được có cái gì tốt sợ ta cùng lắm thì rời đi thôi dù sao ta không thiếu hí chụp ít chỉ là một lần đại đạo diễn chỉ điểm cơ hội Ác. vậy ngươi nói ta còn có xoay người cơ hội sao ngươi xem xét mắt ứng hảo minh phương cảnh lắc đầu khó đạo diễn tuyển người không phải theo diễn ký chọn bọn họ muốn tìm chính là thích hợp chính mình diễn viên trẻ tuổi có diễn ký có tiến bộ không gian Đây đều là yêu cầu Đương nhiên Cũng không phải hết thầy đạo diễn đều chứng mắt lớn tuổi Theo ta quan sát triệu vi đạo diễn ghi tổ lớn tuổi dù sao nhiều Nàng yêu thích kinh nghiệm phong phú diễn viên Ứng hảo minh không nói chuyện Đi triệu vi ghi tổ khả năng sao nếu là không có phương cảnh hắn ngược lại là muốn thử xem Nhưng bây giờ tình huống này không đi còn tốt Đi cũng là tự tìm không thoải mái Nghe phương cảnh nói đạo diễn tuyển người quy tắc Tại chàng bị đào thải diễn viên như có điều suy nghĩ Chiếu nhìn như vậy tới bọn họ xác thực không oan Giữa trưa cơm Nước xong xuôi Đào thải khô diễn viên hoàng bảy tám dựng thẳng nằm Có nghỉ chân ngủ Có chơi điện thoại Có đi ra ngoài hút thuốc lá Trong lúc nhất thời ngược lại là an tính Bên ngoài Còn chưa lên trận diễn viên liền không có như vậy nhẹ nhàng. Một đám như lâm đại địch. Nắm chặt thời gian lưng lời kịch. Xem kịch bản. Liền phương cảnh đều đào thải. Bọn họ nơi nào còn có không cố gắng lý do 2 giờ chiều thu bắt đầu. Cái thứ nhất đi lên chính là Lý Tân. Chưa tròn 20 liền lấy đến Berlin điện ảnh tiết tốt nhất Tân Nhân. Đằng sau hai độ đề danh ảnh đế người. Luận diễn kỹ, đám người này không có mấy cách có thể vượt qua hắn Thân ái đây là hắn muốn biểu diễn đoạn ngắn Giảng thuật chính là phu thê hài tử mất đi Tìm kiếm nhiều năm không có kết quả Nam chịu không được không muốn tìm Lý tân diễn nam kim tính diễn nữ, bọn họ vai diễn phu thê Ảnh đế đối với hí quách đảo, ngươi thật là biết an bài cho ta Còn chưa lên đài thời điểm kim tính liền phàn nàn vô số lần Thực sự không được an bài cách 5 năm 7 8 năm hí linh diễn viên cũng được a Nghiêm túc coi như Lý Tân nhập hành gần 20 năm To to nhỏ nhỏ diễn qua nhân vật không biết bao nhiêu Đối với biểu diễn có chính mình cách nhìn cùng phong cách Mà nàng chỉ là một cách mới xuất đảo mấy năm tống nghệ cả Diễn diễn tiểu phẩm vẫn được Chính quy phim truyền hình đều không có diễn qua mấy lần Lúc này Lý Tân thua, ta tại chỗ đem cái này cách ly nuốt. Viêm á luôn cầm uống nước cách ly nói. Phương Cảnh cười cười, một hồi nuốt chậm một chút, đừng nghẹn. Thực sẽ đào thải có chút đáp lời, liền Lý Tân đều phải đào thải kia đạo diễn tâm tư chính là thâm bất khả chắc. Khả năng rất lớn. Cách này cùng diễn ký không quan hệ. Hoàn toàn là phong cách cá nhân vấn đề. Dù sao nếu như ta là đạo diễn, Rất khó cho Lý Tân an bài nhân vật Lý Tân như vậy lão diễn viên tại truyền hình điện ảnh kịch bên trong diễn vai phụ không có vấn đề Hoặc là nói rất tốt Trẻ tuổi diễn viên phụ trách lưu lượng Bọn họ phụ trách tô điểm cùng trèo chống diễn kỹ Nhưng ở này đương tiết một liền có chút không thích hợp Mỗi cách đạo diễn muốn thấu đầy bảy cách đổi viên Quay phim thời điểm mỗi cách đều là nhân vật chính Không thể nặng bên này nhẹ bên kia. Lý Tân có thể diễn cái gì nhân vật căn bản không dễ an bài. Khen ngợi một chút, Lý Tân là cho đến tận này tốt nhất biểu diễn, lẻ tì vết. Diễn xong. Trần Khải ca cái thứ nhất lời bình. Mở miệng chính là thực cao đánh giá. Đào thải khô diễn viên cười. Lại tới. Viêm á luôn cầm cái ly thở dài, rót chén nước uống vào thật làm cho phương cảnh nói đúng. Kỳ thật lý tân hoàn toàn không cần tới cái này sân khấu chứng minh chính mình. Tại ngươi biểu diễn bên trong một cái quay người. Một cái mặt bên trên cơ bắp run dậy cũng có thể làm cho đại gia nhìn ra là có hí. Ngươi là một cái rất tốt diễn viên. Cái này trần hí thiết kế rất có ý tứ. Nam nữ chủ nhân cách loại này mất đi hài tử đau khổ. Đau khổ sau xoán xuýt, Tìm rất nhiều năm tìm không thấy. Nhà bên trong không có tiền. Không có năng lực lại tìm cách loại này bất lực cảm giác biểu hiện phát huy vô cùng tinh tế. Đạo diễn. Nhanh cầu ngươi đừng nói nữa lý tân trong lòng thật lạnh thật lạnh. Rõ ràng là khen hắn. Nhưng chính là không cười nổi. Phía trước phương cảnh cùng viêm á luôn bọn họ chính là bị một đường khen đào thải. Vô một bên. Quách kính danh vui đến phát khóc. Đáy mắt nổi lên nước mắt. Này trận diễn toàn bộ hành trình hắn cũng đang giúp bận biểu đạo Quách đảo đây là như vậy rồi nhân viên công tác lấy chút giấy. Uông hàm là cái thứ nhất phát hiện quách kính danh cảm xúc người. Không có việc gì. Chính là cao hứng. Ta làm đạo diễn này hành cho tới bây giờ không bị đến đồng ý cùng khen qua. Nghe được khải ca đạo diễn khen Lý Tân. Khen này trận diễn. Ta cảm giác cũng là khen ta. Đối với ta tán thành khá lắm. đây là bị trên mạng người phun thành dạng gì nghe được vài câu ca ngợi liền khóc thành như vậy. bất quá vừa nghĩ tới tiểu thời đại ba bộ khúc cho điểm vong hàm cũng liền có thể hiểu được. sử thượng nát mảnh, toái mảnh chi vương, vong tiền, giác sưởi đạo diễn, như thế nào mắng quách kính danh đều có. Vui chơi giải trí theo tống nghệ bắt đầu 30 chương 575 các ngươi tiết mục này nước thật sâu kim tính không thích hợp diễn cách này nhân vật. Ngươi trời sinh chính là hài kịch mặt. Tính cách cũng sáng sủa Lấy hài kịch diễn viên thân phận khiêu chiến chính kịch vốn là không đúng. Triệu vi đạo diễn nói đúng ta cũng đồng ý. Lý tiểu hồng cầm ốm nói lên nói. Từ đầu tới đuôi chúng ta nhìn thấy đều là ngươi áp lực. Ngươi muốn diễn tốt. Nhưng phương hướng không đúng không lấy sức nổi. Cách này nhân vật ngươi theo trên căn bản liền chọn sai. Nhân vật là Quách kính xanh hỗ trợ chọn. Triệu Vi cùng Lý tiểu Hồng liên tiếp phủ định làm hắn có chút xuống tới không đài. Cũng may tất cả mọi người là người quen không có như vậy xấu hổ. Không có từ chối. Tiểu Quách trực tiếp đem nổi khiêng đến trên vai. Nói là tự mình lựa chọn có vấn đề. Không cho Kim tính chọn đúng nhân vật. Đạo diễn cướp người khâu Triệu vi viết kim tính tên Ta mấy năm nay muốn nếm thử hài kịch phong cách Ta cảm thấy ngươi có rất tốt hài kịch thiên phú Đầu năm nay hài kịch mới là chủ lưu sung sướng nhẹ nhõm, Người xem thích xem chính là loại này điện ảnh Phim nghệ thuật không kiếm tiền còn dễ dàng bị chửi Triệu vi nói kim tính trời sinh hài kịch mặt Có tin mừng kịch thiên phú Nhìn như đem nàng định chết tại hài kịch trên thập tử giá Phủ định nàng diễn mặt khác đường đi hí Kỳ thật đây cũng là một loại khích lệ Hài kịch Chính kịch Bi kịch Gian giác Chính phái Đều có thể diễn toàn tài diễn viên dù sao cũng là số ít Đại bộ phận diễn viên đều là chuyên công một cách đường đi Có chút diễn viên vì tìm thích hợp bản thân con đường kia tìm vài chục năm mới tìm được Kim tính có thể mới xuất đảo liền có thể rõ ràng về sau diễn viên đường đi. Tiết kiệm không biết bao nhiêu thời gian. Đây là thiên phú. Cám ơn triệu vi đảo diễn. Xin lỗi. Ta không thể vứt bỏ chúng ta tiểu tứ đảo diễn. Ta vẫn là muốn tiếp tục lưu tại này đổi. Kim tính cử tuyệt triệu vi mời đem hy vọng đặt tại quách kính xanh trên người, nhích miệng cười đến không tim không phổi. Này trận diễn toàn bộ hành trình quách kính danh cũng đang giúp nàng hàng. Bạch thiên hắc giả tất cả mọi người không như thế nào nghỉ ngơi. Nàng không thể bởi vì triệu vi dối ra cành ô lưu liền chạy tới triệu vi kia tổ. Nếu là quách kính danh chọn chính mình. Đây chẳng phải là rất xin lỗi nhân ra không có việc gì. Chỉ có thể nói chúng ta vô duyên. Đáng tiếc ta bên này muốn tìm một cách hài kịch diễn viên mà không được. Đào thải phòng thấy trên màn hình lớn triệu vi như vậy cao đánh giá. Vu Hiểu đồng nghi hoặc. Nàng Hải Kịch Thiên Phú thật như vậy cường không nhìn ra a, ta cũng không nhìn ra. Chẳng qua là cảm thấy này cô nương tính cách rất sáng sủa. Ứng Hạo Minh nói theo, Phương tổng, ngươi thấy thế nào thấy thế nào ta dùng con mắt xem. Phương Cảnh im lặng, hai người các ngươi thời điểm này vẫn là suy nghĩ thật kỹ thế nào đánh bại tấn cấp đội viên đi. Kim Tính có khí kịch thiên phú sao đương nhiên là có kiếp trước phương cảnh không có ở truyền hình điện ảnh trên màn hình nhìn thấy này cô nương thân ảnh bất quá tại xuân muộn sân khấu bên trên thấy được cùng Hoàng Tiểu Minh đang Hồng Tiểu Hoa Tống Tu Lê cùng nhau diễn tiểu phẩm sân bay tỷ mũi nàng là diễn viên chính Hoàng Tiểu Minh cùng Tống Tu Lê cho nàng làm lá xanh có thể tại xuân buổi tối diễn hài kịch tiểu phẩm. Thiên phú không tốt sao được rồi. Đã kim tính không có chọn triệu vi đạo diễn. Vậy chúng ta tiến vào cuối cùng khâu. Tuyên bố quách kính danh đạo diễn nhân tuyển. Đạo diễn cướp người khâu quá. Ông hàm lật ra quách kính danh viết nhân tuyển tên chuẩn bị mở niệm. Lý tân kim tính luôn có một cách muốn đào thải. Quách kính danh đạo diễn viết tên là. Kim tính nghe được gong hàm tuyên bố. Đào thải phòng bên trong người vỗ đùi. Một bộ quả là thế biểu tình. Lớn tuổi không nhận chào đón nha cùng chúc ta đoán đồng dạng. Kim tính tiềm lực đại. Tương lai phát triển đường dài. Lý tân diễn kịch 20 năm. Đường đi không có cách nào mở rộng. Đáng tiếc. Đáng tiếc. Ta thật hy vọng ngày mai mấy vị đạo diễn hung hăng quất. Phi. Thúc giục ta. Mắng ta. Càng hung ác càng tốt. Như vậy ta liền có thể tấn cấp. Tuyệt đối đừng khen. Ngày mai đạo diễn có hay không muốn mắng ngươi ta không biết, hiện tại ta thật muốn mắng ngươi. Buổi chiều mở màn lý tân xuất sư bất lợi. Vắng vẻ đi vào phương cảnh bọn họ bên này. Nhắc tới cũng kỳ quái. Vốn dĩ bị đào thải rất thất lạc. Nhưng trông thấy còn có như vậy giúp người. Đột nhiên tâm tình lại thay đổi tốt hơn. Đặc biệt là đám người này mấy cái so với chính mình danh khí lớn. Này tùy tung cấp thi tháng đồng giảng Rất nhiều đề tài sẽ không làm Lo lắng chính mình sẽ thất bại Một phát bài thi Quả nhiên thất bại Ăn Nhìn lại Còn có một đại bang cá mè một lứa Thoải mái hơn Lý Tân qua đi lại có người tiếp tục lên sân khấu Lần này là Triệu Vi Tổ Nam chính là nàng công ty nghệ nhân Diễn ký vẫn được Cướp người khâu có một vị đạo diễn ra tay sao? Lý Thiểu Hồng. Không có vội vã đáp ứng, nam diễn viên đưa ánh mắt hướng Triệu Vi xem ra, mang theo dò hỏi ánh mắt. Có thể đợi tại Triệu Vi đổi một đương nhiên được. Người trong nhà chiếu cấu người trong nhà. Hắn là Triệu Vi một tay dạy dỗ. Lúc này chạy cũng không tốt. Nhưng cũng có chút không chắc Triệu Vi có hay không chọn hắn. Nếu là không có chọn hắn còn ngây ngốc đi theo chạy. Đó mới là nắm bắt vương tạc tươi sống chơi chết. Đừng có gánh nặng trong lòng, muốn chọn ai là ngươi tự do, tự chọn. Triệu vi khoát tay cười nói. Đến trong triều có người dễ làm chuyện, như vậy rõ ràng ám chỉ vô hiểu đồng đều đã nhìn ra. Triệu đảo đây là làm hắn đừng chọn chính mình đổi một A. Viêm Á luôn nhỏ giọng nói xong nhìn phương cảnh một chút. Phản phất tái nói các ngươi tiết mục này nước đủ sâu. Mặc dù còn có một lần cơ hội lựa chọn. Làm viêm á luôn kỳ thật không ôm nhiều hy vọng. Không khác. tại cách tiết mục này không có nhân mạch. Hướng về hiểu đồng. Có chút này đó người đừng nhìn cùng đại gia đồng giảng đào thải. Nhưng lần thứ hai lựa chọn thời điểm Lý tiểu Hồng sẽ. Không từ bỏ bọn họ. Chỉ cần hai người về đơn vị. Lý Tiểu Hồng chính là đem những người khác đá ra đi cũng sẽ đem hai người họ triệu hồi. Ta lựa chọn Thiểu Hồng đạo diễn triệu vi đạo diễn chọn người là. Trần Tiểu Vân chúc mừng hai người các ngươi song song tấn cấp. Ai, ngày mai thật có thể chọn ta vẫn là chọn khải ca đạo diễn đi. Viêm á luôn hai tay gối lên sau đầu tựa ở ghế sofa bên trên thở dài. Phương Cảnh cười nói. Nhìn không ra ngươi chấp niệm vẫn còn lớn. Chưa tới phút cuối chưa thôi ta người này chính là chết đầu ấp Quyết định chuyện gì nhất định sẽ đi lên phía trước Đụng nam tưởng cũng sẽ không quay đầu cách loại này Ta nhổ vào Nếu là có chọn lão tử cũng sẽ không như vậy làm Bốn vị đạo diễn bên trong chỉ có Trần Khải ca tính công chính Không có mang công ty nghệ nhân đến Tuyển người thật là theo yêu thích cùng chuyên nghiệp Mặt khác mấy cái đảo diễn tuyển người thời điểm ai không có kẹp theo hàng lậu hiện trường Lý tiểu Hồng công ty nghệ nhân liền có ba cái. Chiếm bảy người đội ngũ một nửa. Ba người này một trăm phần trăm sẽ không ở phía trước mấy cuộc đào thải. Đồng lý. Quách kính xanh bên kia cũng sống như vậy. Còn lại mấy cái xanh ngạch còn muốn cho phương cảnh mặt mũi. Bọn họ công ty cũng có người. Còn mẹ nó không ít. Lúc này chọn lão Trần là tốt nhất. Ổn thỏa nhất bất quá lời này viêm á luôn sẽ không cùng mặt khác nói. Cạnh tranh vốn là đại. Thêm một người biết nhiều một phần hung hiểm. Tiết mục vẫn luôn ghi chép đến trời tối mới kết thúc công việc còn lại tám tổ không có chép xong lưu tại ngày mai. Để cho công bằng. Đáp cảnh liều toàn bộ phong bế. Liền xem như ngày mai mới lên đại diễn viên cũng không có tập luyện cơ hội. Tại xế chiều mấy canh giờ này bên trong. Có ý tứ chính là trước đó kêu gào tới cầm quán quân đoạn bác văn kém chút đào thải. Trần Khải ca không có chọn hắn. Nếu không phải triệu vi ôm lấy, hiện tại phương cảnh bọn họ chi đội ngũ này khả năng lại muốn thêm một viên. Mở màn phóng cùng lời nói muốn bắt quán quân. Kết quả kém chút bị đào thải. Dù là ra mặt không tính mỏng đoạn bác văn đều cảm giác mặt nóng bỏng. Mất mặt ném đến nhà bà ngoại vui chơi giải trí theo tống nghệ bắt đầu 30 chương 576 lâm thời biểu diễn. Bật cười đạo diễn chọn diễn viên cách này khâu muốn tải 2 ngày bên trong toàn bộ hoàn thành. Chuyển ra thời điểm chia 5 kỳ chuyển ra. Mục đích làm như vậy là vì chấp nhận đạo diễn cùng diễn viên đương kỳ. Đạo diễn ai không phải người bận rộn. Coi như không dẫn điện ảnh bọn họ còn có công ty một đống chuyện. Mỗi ngày ở chỗ này công ty cũng không cần mở đi. Diễn viên bên trong chủ yếu là chấp nhận phương cảnh cùng viêm á luôn thẩm mộng thần này đó người. Đặc biệt là phương cảnh. Hắn đến bên này chính là học một chút đồ vật. Thuận tiện cho tiết mục tạo thế cùng mang công ty nghệ nhân. Làm xong mấy ngày nay muốn đi. Còn có một ít chuyện chờ hắn làm. Ngay kế tiếp bầu trời phiêu khởi mưa nhỏ lạnh lùng. Diễn viên mời vào chỗ giai đoạn thứ nhất đuôi kỳ Lưu đi, lưu hai kỳ thử nhìn một chút Đằng sau có thể đi bao xa nhìn hắn bản lãnh Hậu trường thực khải ca cùng tiết mục tổ thương lượng trần phi vũ chuyện Chuẩn bị lưu hắn lại Trần đảo Muốn lưu liền vẫn luôn lưu lại thôi Đến lúc đó ta giúp ngươi vận hành Cho tiểu trần làm cái á quân quý quân cái gì Phương cảnh ở một bên vớ ngực đánh cược Ngươi tiểu tử là trả thù ta không có chọn ngươi đi. Trần Khải Ca cười mắng Trần Phi Vũ thật muốn cầm thứ hai thứ ba còn không biết bị dân mảng mắng thành cây dạng gì. Trần Khải Ca không thiếu tài nguyên. Hắn muốn phụng một người quá đơn giản. Mang tiểu Trần tới chính là muốn để hắn trước tiên thích ứng một chút ngành giải trí. Lộ cách mặt. rèn luyện rèn luyện. Hôm nay ta lại cho ngươi một lần cơ hội biểu hiện, nếu như biểu diễn hợp cách nói ta liền chọn ngươi. Đề mục gì có thể hay không trước tiên tiết lộ một chút, ta hào có cách chuẩn bị. Cút 9 giờ sáng. Tiết mục tổ ăn điểm tâm xong sau đúng giờ bắt đầu thu. Bởi vì chỉ còn 8 tổ người. Phía dưới sân bóng rổ sân bãi cũng đại. Tiết mục tổ một lần đáp 8 cái cảnh. Tiết kiệm không ít thời gian. 12 giờ trưa 8 tổ người toàn bộ biểu diễn xong Không có nghỉ ngơi Trần Khải ca đợi người tiếp tục ghi lại mặt nội dung Còn có một cách khâu Đó chính là an trí người bị đào thải Hiện tại tấn cấp học viên đi theo chính mình đào diễn đi Các ngươi phòng nghỉ đi đào thải học viên lưu lại Chừng 30 người Chỉnh chỉnh tê tê đứng tại sân khấu bên trên Một đám ý chí chiến đấu sụp sôi Chờ đợi xoay người cơ hội Hiện tại ngoại trừ Trần Khải ca đội một năm người Mặt khác ba vị đạo diễn đều bảy người đủ quân số Nhìn như Trần Khải ca đội một vi vọng lớn nhất Nhưng lão Trần nổi danh nghiêm ngặt Không ít người dự định đi mặt khác đội thử vận khí một chút Lần này lại chọn sai liền thật không có cơ hội Các ngươi còn có một lần cơ hội lựa chọn Có thể đi tìm chính mình trong lòng ngưỡng mộ đạo diễn Về phần hắn muốn hay không các ngươi? Vậy xem bản lãnh của các ngươi. Phương Cảnh, Viêm Á Luân, Danh Đạo, ứng Hảo Minh. Kêu bảy tám người ra khỏi hàng. Ông hàm khiến người khác chờ. Chờ một lát lại đi. Không phải chừng ba mươi người. Quay phim căn bản chụp không đến. Vê lô, ta lại trở về Trần Khải Ca đội một phòng nghỉ Phương Cảnh đẩy cửa. A trông thấy phương cảnh không ít người sắc mặt phát khổ còn lại danh ngạc lần này muốn đi một cái Viêm Á luôn đi theo phương cảnh đằng sau Dối ra một cái đầu cười nói còn có ta Tam kiếm khách ta đương nhiên không thể thiếu Danh Đạo cuối cùng ra tới Trần Khải Ca liếc nhìn cửa bên ngoài Thấy không ai có chút kỳ quái liền ba người cắt ngươi sao không có đâu Bó lớn ở phía sau Một lát nữa sẽ tới Vậy đợi lát nữa chờ bọn hắn đến rồi cùng nhau đi các ngươi ngồi trước. Nghe được còn có bó lớn người. Phòng nhỉ mặt người càng trắng hơn. Tới này ba cách đều chịu không nổi. Lại đến một số người chẳng phải là càng nguy hiểm hơn vừa mới phương cảnh mấy người còn không có vào cửa sau lão Trần đem quy tắc nói một lần. Bọn họ này đó người hiện tại chỉ là tạm thời tấn cấp. Nếu như một hồi có thích hợp diễn viên tới có thể sẽ thay thế bọn họ vị trí. Người tới càng nhiều, bọn họ càng nguy hiểm Vu hiểu đồng có chút, ngưu nhã sắt, chút tử đan Sân khấu, nghe được chính mình tên, vu hiểu đồng cùng có chút liếc nhau Hai người ghét bạn đi hướng Lý Thiểu Hồng đội Đội lúc trước hai người bọn họ sẽ còn lãng nhất lãng Tỉ như có chút tùy hứng kiên trì lưu tại triệu vi đội Hiện tại lại chơi liền muốn xéo đi Hai người bọn họ là Lý Thiểu Hồng quản lý công ty Hiện tại đi qua 100% xét lưu lại Trái lại Trần Khải Ca cùng Triệu Vi bên kia chưa hẳn nể tình Quách kính danh công ty nghệ nhân cùng Triệu Vi bên kia đồng giảng Không được tuyển nhà mình nghệ nhân đều nhau nhau trở về Sau 10 phút Sân khấu không dư thừa một người Trần Khải Ca đội ngũ phòng nghỉ nhiều 12 người Còn lại hai cái xấu người còn thiếu Nhìn chằm chằm không chỉ viêm á luôn Dù nói thế nào bên này cơ hội cũng đừng mặt khác đảo diễn tốt hơn một chút Ba ba ba Trần Khải ca vỗ tay Người đều tới đông đủ Phía sau đóng cửa lại Trước đó tấn cấp 5 người ngồi bên trái Những người khác ngồi bên phải Các ngươi tấn cấp chỉ là tạm thời Hiện tại tới này 12 người Có thể sẽ tùy thời thay thế trong các ngươi bất kỳ người nào Ta không muốn lặp lại hình diễn viên Nói cách khác mỗi loại loại hình chỉ cần một cái Hiện tại làm một cách kiểm tra Phương cảnh ra khỏi hàng Văn hảo ra khỏi hàng Hai người đứng ở trung gian Giang văn hảo thấp thỏm Không nghĩ tới trạm thứ nhất gặp được chính là phương cảnh Hôm qua phương cảnh biểu diễn hắn nhìn qua Diễn kỹ không có vấn đề Đối với kịch bản Đạo diễn còn có một bộ Hắn không chiếm ưu thế. Hy vọng duy nhất chính là lão Trần không thích thần tượng. Hắn không có phương cảnh xoáy. Xấu xí cũng là một loại ưu thế. Hai người các ngươi diễn một cách phủ mấu đều mất ca ca đệ đệ. Phương cảnh ca. Văn hảo đệ. Đệ đệ tại siêu thị bị mắt. Thu ngân viên nói hắn trộm đồ. Ca ca tiếp vào điện thoại tới giải quyết vấn đề. Viêm á luôn khách mời thu ngân viên cho các ngươi 2 phút đồng hồ thời gian chuẩn bị. Phương Cảnh liếc nhìn trên người trang phục, hưu nhàn áo khoác, hạ thân là quần jean cùng giày vải, suy nghĩ một chút, hắn vẫn là đem áo khoác cởi, lưu diện màu đen áo thun, xem xét mắt mặt khác diễn viên có cái mặt áo cao bồi, hắn mượn qua tới mặt vào. Người này quần áo không cần cho ta mượn một chút, con mắt khẽ động, viêm á luôn đối với Phương Cảnh nói. Phương cảnh giỏi về mượn nhờ đảo cổ đứng thẳng nhân vật, điểm ấy Trần Khải Ca đều dơ ngón tay cái, hắn cũng muốn thử xem. Chính mình này áo liền quần không giống thu ngân viên cùng trên đường con em nhà giàu không sai biệt lắm, có chút ra diễn. Mặc dù hắn là khách mời cho hai người phụ cho vai chính, không phải nhân vật chính, nhưng nếu là biểu hiện tốt cũng là một cách thêm điểm hạng. Không gặp đằng sau đám này ca môn thẳng lăng lăng nhìn qua ước gì thay thế hắn thô ngân. Cầm đi đi 2 phút đồng hồ về sau ba người chuẩn bị vào chỗ. Bắt đầu phương cảnh từ bên ngoài vội vã chạy. Đầu đầy mồ hôi. Cầm trong tay quần áo. Tới gần sau mặc quần áo vào. Liếc nhìn đệ đệ. Lại nhìn về phía thô ngân. Mặt bên trên cười làm lành. Ngượng ngủng. Ta là hắn ca. Xin hỏi ta để để làm chuyện gì Có thể cẩn thận nói một chút sao Ngươi để để tay chân không sạch sẽ trộm đồ Chỉ vào giang văn hảo Viêm Á luôn một mặt cay nghiệt khinh thường nói Theo dõi toàn bộ hành trình video còn không thừa nhận Nếu không phải nhìn hắn tuổi còn nhỏ Ta liền báo cảnh sát thật xin lỗi Thật xin lỗi Đừng báo cảnh sát Hãy tử lập tức thi tốt nghiệp trung học Sẽ ảnh hưởng hắn gũi đầu khom lưng xin lỗi. Phương Cảnh quay đầu liếc nhìn đệ đệ. giận này không tranh đảo. Cầm nhân ra thứ gì? Lập tức lấy ra. Không có cầm không có bắt người ta vì cái gì oan uổng? Ngươi Phương Cảnh nắm lấy giang văn hạo ngược bên trong bao. Đây là một cách nữ công ăn ở viên. Lâm thời bị lão Trần mượn qua tới làm đạo cụ. Kéo ra bao. Phương Cảnh nhìn thoáng qua. Lấy ra một bao đồ vật cho tải Giang Văn Hảo trước mặt Quát Không có cầm đây là cái gì Phúc há ha há ha, ha thấy Phương cảnh lấy ra đồ vật Vây xem nghệ nhân cười phun ra kia là một bao màu hồng cánh nhỏ Tám độ không gian Đột nhiên đến như vậy một chút Giang Văn Hảo cũng cười Thật vất vả ngừng lại Trường học huấn luyện quân sự Chân đau Là ta mua Nói bậy một bên Viêm Á luôn chống nạnh trào phúng. Ta nhìn thấy ngươi vùng trộm cầm. Hừ, một đại nam nhân trộm này đồ vật. Biến thái. Vui chơi giải trí theo tống nghệ bắt đầu 30 chương 577 kết thúc vỉnh lên chỉ chống nạnh trợn trắng mắt. Người sáng suốt đều nhìn ra Viêm Á luôn diễn chính là cái thô ngân viên bác gái. Hắn nhớ rõ vừa mới lão Trần nói qua, không muốn lặp lại diễn viên. Luận xoáy Này đổi bên trong lặp lại tính cùng hắn cao chính là Phương Cảnh. Cho nên hắn liền đem soái ném đổi một loại phong cách. Đại tỷ đừng nóng giận là ta để để không đúng bao nhiêu tiền chúng ta bồi. Ngươi kêu người nào đại tỷ đâu. Phương Cảnh một phen hào hào chấn an. Bồi thường tiền xong việc cuối cùng đem siêu thị bãi bình. Nhưng Trần Khải ca nhưng không có vô ngừng. Chỉ có thể kiên trì tiếp tục diễn. Ra tới siêu thị. Theo túi quần bên trong lấy ra 500 khối cho đệ đệ. Nói cho hắn đảo lý. Về sau thiếu tiền dùng liền nói. Ta có thể kiếm tiền. Đừng loạn cầm đồ vật. Ba mẹ ta đi. Từ đầu tới đuôi phương cảnh đều chưa từng có nhiều trách cứ đệ đệ. Mọi người thấy chính là một cách có đảm đương. Hiểu chuyện có trách nhiệm tâm ca ca. Nói lên cha mẹ thời điểm cùng thật mất đi cha mẹ giống nhau như đúc. Hoàn toàn không có biểu diễn vết tích. Thẻ Trần Khải Ca nhìn về phía phương cảnh. Diễn không sai. Nhất là cuối cùng một đoạn. Trong ánh mắt nổi lên nhàn nhạt nước mắt. Trong lòng có mọi loại ủy khuất đều hướng trong bụng nuốt. Không có cùng để để tố khổ nửa câu. Nói chính mình có bao nhiêu không dễ dàng. Điểm ấy rất quan trọng. Một khi ngươi phàn nàn. Nói những năm này lại làm cha lại làm mụ. Kia cảm xúc thượng liền rơi xuống một cái cấp độ. Chúng ta nói đại ái không tiếng động. Đại bi vô lệ chính là ý tứ này. Phương cảnh chi tiết xử lý rất đúng chỗ. Nhất là tại ngắn như vậy thời gian bên trong. Phương cảnh nhẹ nhàng vò đầu. Cười nói. Khả năng này là cùng ta kinh nghiệm cuộc sống có quan hệ đi. Khi còn nhỏ cha mẹ ta đều không tại. Cũng là ta đem muội muội nuôi lớn. Trong đó vất vả tự nhiên biết. Diễn thời điểm ta đem Giang Văn Hảo coi như mũi muội cảm xúc cái gì nước chảy thành sông liền đến. U, V, Quy Quy, mơ, không tồi. Trần Khải Ca gật đầu. Chẳng trách càng đi về phía sau ngươi càng tự nhiên. Thoạt nhìn giống như thật. Nhân sinh trải qua đối với diễn viên ảnh hưởng vẫn là rất lớn. Về sau gặp được này chủng loại hình nhân vật. Ngươi diễn nói liền so người khác có ưu thế. Nhập tỏa đi. Ngươi quá nói xong phương cảnh. Trần Khải Cà phê Bình Giang Văn Hảo. Diễn kịch quá trình bên trong ngươi cười trận. Đây là tối kỳ. Ta quan sát. Mặc kệ là bắt đầu vẫn là cuối cùng. Ngươi khí chàng vẫn luôn bị đè ép. Viêm Á luôn đều so ngươi tốt điểm. Đạo diễn ta. Không có việc gì. Lại đến một trận. Lần này ngươi diễn ca ca. Viêm Á luôn diễn đệ đệ. Địa điểm là đồn Tông An Danh đảo khách mời cảnh sát Kịch bản sửa lại ngươi không có trộm đồ Là bị oan uổng Viêm Á luôn vô tình theo phương cảnh Trên người đào đi quần áo áo khoác, Đi qua đi lại Suy nghĩ một hồi làm như thế nào diễn Khó khăn nhất là Giang Văn Hảo Phương cảnh phía trước diễn qua Một lần ca ca cách này nhân vật Lại diễn liền không thể theo này hình thức đến Không phải thành bắt trước Nhất định phải diễn một cái không giống nhau ca ca Hai phút đồng hồ về sau Ba người bắt đầu diễn Cả Ta không có trộm vì cái gì Ngươi không tin ta Ngươi nói là cảnh sát oan uổng ngươi Kia theo ngươi túi bên trong lật ra Tới đồ vật là cái gì Ta không biết làm sao tới Tóm lại ta không có trộm Ngươi liền không thể tin tưởng Ta sao có lỗi liền muốn nhận Cha mẹ trước kia dạy thế nào ngươi Quên rồi trộm đồ không đúng Chúng ta trả lại chính là Nhưng ngươi vì cái gì muốn không thừa nhận đâu Ta không có trộm vì cái gì muốn nhận đừng cùng ta để cha mẹ Bọn họ cái gì tốt đều cho ngươi Ta Ba ai Người dám hộ đừng đồng thủ à, Có chuyện hảo hảo nói Viêm á luôn biểu hiện ra là một cách phản nhịp để để Đặc biệt đi theo ca ca đối nhịp Giang văn hảo còn lại là có chút không có đỡ lại Huyên trưởng như cha Vốn dĩ hắn muốn diễn chính là một cách nghiêm khắc ca ca Nhưng không nghĩ tới bị viêm á xăm xe tiết tấu đi Biến thành không nói đạo lý ca ca Cuối cùng còn đánh để để một bàn tay Sau đó lại đau lòng rơi lệ Viêm á luôn về chỗ Giang Văn Hảo ra đội Trần Khải ca tuyên bố kết quả Lần này đều không cho Giang Văn Hảo cơ hội Ta không phải muốn ngươi diễn thật tốt chỉ là một cách đơn giản ca ca đem bình thường ca ca hẳn là có cảm xúc biểu đạt ra tới là được rồi hí nơi phát ra sinh hoạt chúng ta nói diễn viên tại khống chế không được cách này nhân vật thời điểm muốn đi trải nghiệm cuộc sống trần đảo nhà ta con một ta không có để để a giang văn hảo khổ mặt phương cảnh tốt xấu có cách mũi mũi có thể đưa vào hắn muội muội đều không có ca ca là cảm giác gì hắn xưa nay không biết Đây không phải lý do Ta để ngươi diễn một sát thủ ngươi có thể nói chính mình chưa từng giết người sao không có kinh nghiệm vậy nghĩ Cái gì là phương pháp phái các ngươi lão sư không dạy qua giang văn hảo bị đá đổi Hiện tại 7 người đổi bên trong lại trống đi một vị trí Còn lại học viên người người cảm thấy bất an Lão Trần bất an lẽ thường ra bài Thẩm mộng thần ra khỏi hàng Thẩm mộng thần trước đó không phải Trần Khải Ca một tổ Cùng phương cảnh bọn họ đồng dạng, nàng là đào thải nhân viên một trong. Lần này tới hoàn toàn là tìm vận may. Lâm thời phát huy, một đôi quan hệ tỷ mũi rất tốt, nhưng muội mũi, mũi lại nhặt được, có ngày nàng phát hiện chuyện này. Cái này vẫn được. Thẩm mộng thần nhẹ nhàng thở ra. Chúng ta làm chủ mắt người người đừng không được. Lâm chàng phát huy là thường xuyên chuyện. Ta cảm thấy ta có thể làm tốt. Giống như Trần Khải ca bên này lần lượt làm diễn viên diễn một lần tình huống tại cách khác đội không hiếm thấy Triệu Vi Lý Thiểu Hồng đội một cũng là loại tình huống này chọn người Lý Tiểu Hồng tổ Một fan biểu diễn sau có chút cùng vu hiểu đồng thành công về chỗ Trước đó chúng tuyển hai người bị đá đi Đoạn bác văn trước đó được tuyển chọn Lần này cũng gặp phải khiêu chiến nguy cơ Triệu Vi làm hắn cùng đào thải khu tới diễn viên đối với diễn hài kịch. Cuối cùng hắn thua. Một vòng bơi về nhà. Quách kính danh bên kia liền không có phức tạp như vậy. Căn bản không có biểu diễn. Tiểu Quách trực tiếp tuyển người. Chọn lấy hai cách lưu lại. Còn lại để cho bọn họ đi. Lý Tân cũng là không được tuyển người một. Hai giờ chiều. Mỗi đội bảy người. Hết thầy hai mươi tám người tấn cấp. Diễn viên mời vào chỗ giai đoạn thứ nhất kết thúc. Đằng sau chính là cùng đạo diễn cùng nhau giàn dựng kịch. Trở về chuẩn bị cẩn thận qua một thời gian ngắn ngươi mới hí cũng muốn ra. Phương cảnh vỗ vỗ ứng hảo minh bả vai, lần này coi như tới chơi. Không có việc gì. Dù sao ta tống nghệ cảm giác cũng không được. Vẫn là thành thành thật thật hốn tu đi ô đi. Gặp lại. Ứng hảo minh không phải là không có hí trụt. Hắn là không có nhân vật chính trụ, Lưng tựa nam cảnh Tìm hắn kịch rất nhiều Nhưng vẫn luôn diễn vai phụ rất khó đánh ra danh tiếng Đi thôi trong khoảng thời gian này nhàn dối không chuyện gì đi cho công ty tân nhân huấn luyện huấn luyện Đưa tiến ứng hảo minh Phương cảnh cũng nên đi Không chỉ là hắn Những người khác cũng muốn đi Này đương tống nghệ trước sau muốn 3 tháng thời gian Bọn họ không có khả năng vẫn luôn tại nơi này đợi 3 tháng Hai ngày nay ghi chép nội dung cắt xuống đủ 5 kỳ Một tuần phát đồng thời đủ 25 ngày Nửa đường đại gia từng người đi làm chính mình sự tình thứ bật ba kỳ truyền hình xong trở lại Chờ một chút Đừng đi ai nhìn thấy viêm á luôn kéo dương hành lý cùng trợ lý chuẩn bị rời đi Phương cảnh tiến lên gọi lại Như thế nào ngươi còn nhớ thương ta bữa cơm kia đâu ngươi không nói ta đều quên Phương cảnh cười khẽ, ngươi cuối năm có đương kỳ sao có A Ngươi phải mấy ngày viêm á luôn cười hỏi lại Cuối năm có đương kỳ sao có sắm đương kỳ Trong một năm cuối năm là bận rộn nhất Các loại ngày lễ tiệc tối rất nhiều Đừng nói hắn Chính là bình thường hạng hai minh tinh đều là loay hoay đầu óc choán váng Bất quá phương cảnh hỏi hắn cũng không thể nói không có. Thật muốn hắn giúp chút ít bận biểu nói từ bỏ mấy cái thông cáo còn là có thể gạt ra. Vui chơi giải trí theo tống nghệ bắt đầu 30 chương 578 toàn minh tinh đội hình muốn thỉnh ngươi quay phim. Tiểu vai phụ. Tầm 10 trận bộ dáng trầm tư mấy giây. Viêm á luôn nói. Cần mấy ngày nếu là nhân vật chính nói hắn mỗi ngày đều có thời gian. Đem thông cáo toàn đẩy đi diễn đều vô sự Nhưng chỉ là khách mời vai phụ liền muốn cân nhắc một chút Mấy trận cổ trang hí đại khái một tuần lễ bộ dáng. Được Đến lúc đó trước tiên một tháng thông chi ta Đúng rồi Phim truyền hình tên gọi cái gì quay đầu ta cũng giúp ngươi tuyên truyền tuyên truyền Một tuần lễ thời gian hắn còn là có thể gạt ra Cho là cho phương cảnh mặt mũi kết một thiện duyên Không phải phim truyền hình Là điện ảnh tên gọi tuyết trung hãn đao hành. Viêm á luôn mặt đẹp mắt. Đô thị kịch. Cổ trang kịch đều có thể đóng vai. Đây cũng là phương cảnh tìm hắn nguyên nhân. Mấu chốt xanh khí cũng đủ. Tuyết trung là một bộ hình tượng tiểu thuyết. Hồng Tẩy Tượng. Lý Thuần Cương. Lý Đương Tâm. Hoàng Long Sĩ. Ôn Hoa. Hiên viên Thanh Phong. Ngư Huyền Cơ. Những này vai phổ đơn độc sách ra tới đều có thể chụp một đoạn chuyện xưa Phương cảnh muốn chính là một cái kinh điển tuyết chung Cho dù là một cái vai phổ hắn đều phải tuyển chọn tỉ mì Điện ảnh có thể ta thời gian bó lớn Nam cảnh kịch nổi danh chất lượng cao So sánh phim truyền hình Viêm á luôn càng thích đóng phim Đại bạc màn cùng tiểu màn hình trinh lệch vẫn còn rất lớn Cùng viêm á luôn phân biệt Phương cảnh tiến về phía trước Ma Đô. Tuyết trung nhân vật chính còn không có đỉnh đâu rồi. Hắn phải làm chính là toàn minh tinh đội hình. Nhiều năm về sau người xem nhắc tới bộ này hí đều là nói chuyện say sư. Ma Đô buổi tối, 1. Nhà hàng mướn phòng. Nhà các ngươi đồ ăn không được a, không có chút nào cay. Phương cảnh cơm nước xong xuôi, lau miệng, hướng về đối diện nói, muốn ăn đốn nước dùng nồi lẩu đều không có. Xoa bình Hồ ca giờ khóc giờ cười Đại ca Ta đây là kiểu nhật phòng ăn Ngươi muốn ăn nồi lẩu có phải hay không chạy sai chỗ Khách hàng có nhu cầu các ngươi nên thỏa mãn Nhìn xem ngươi tiệm này quạnh quẽ Toàn bộ nồi lẩu khẳng định nóng này Hoặc là thêm điểm món cay tứ xuyên Tương đồ ăn Món ăn quảng đông cây gì Ngươi nói những này trích đối diện nhà nào liền có Bọn họ không có mở thời điểm ta làm ăn này cũng không tệ lắm. Bọn họ thứ nhất sinh ý hạ xuống hơn phân nửa. Phương cảnh kinh ngạc. Không thể nào. Có người dám mở tiệm tại ngươi trích đối diện. Còn giành được ngươi sinh ý hổ ca nơi này hơn 600 bình. Chỉ là mỗi tháng tiền thuê chỉ sợ sẽ là chừng 20 vạn. Các loại đẳng cấp đồ ăn đều có. Hướng về phía hắn danh tiếng vẫn là có rất nhiều danh lưu cùng phấn ti cổ động. chung quanh dám cùng mở ăn uống cùng hắn đoạt mối làm ăn hẳn là sớm chết đói. Cũng không phải à. Hồ ca thở dài. Trước kia còn có thể kiếm tiền. Hiện tại chỉ có thể ngang hàng. Qua một thời gian ngắn nữa ta khả năng liền muốn đóng cửa đại cát. Mà đô tiền thuê đắt cỡ nào ngươi cũng biết. Vật liệu. Nhân công. Đây đều là tiền. Thật hay giả đối diện sẽ không là ngươi cầu ra đặc biệt mở cửa hàng buồn nôn ngươi. Ai không nói. Đối diện địa vị tập thể không thể treo vào. Phương Tổng. Ngươi nhìn cái gì thời điểm đem ta này sáp nhập. Ta cũng không cần mỗi ngày nơm nớp lo sợ. Sáp nhập êm đẹp sáp nhập làm gì mỗi ngày loay hoay không được. Ta cũng không có thời gian kinh doanh. Xem ra ngươi chính là người bận rộn. Cho Phương Cảnh rót chén trà, hồ ca chậm rãi nói, lúc nào cứ vậy mà làm cái cửa hàng tại ta đối diện cũng không biết. Ta cái gì? Đối diện tiệm kia là ta sao Phương Cảnh kinh ngạc? Ngươi cho rằng đâu rồi? Mới vừa mở thời điểm còn rất oanh động. Hướng về phía ngươi danh khí mỗi ngày bó lớn người cổ động. Không phải ta cái này cũng sẽ không quạnh quẽ. Phương Cảnh xấu hổ. Hắn giống như nhớ ra rồi. Trước đó có đại búc tiền. Dương lĩnh đem những này tiền đầu ăn uống. Trang phục. Trò chơi. Điện tử chờ rất sinh sản nhiều nghiệp. Đối diện cửa hàng hẳn là khi đó mở. Ngượng ngùng ta cũng không biết cái gì mở cửa hàng. Ngày mai ta để cho bọn họ triệt. Một cái cửa hàng kiếm không có bao nhiêu tiền. Không cần phải vì chút chuyện nhỏ này đắc tội với người. Ha <cười> ha ta nói đùa. Ngươi thật sự cho rằng ta không có sinh ý thưởng thức chén trà này Hồ ca cười nói Hai nhà cửa hàng bán món ăn không giống nhau Ta vẫn luôn làm được đều là ma đô nhật liệu Các ngươi bên kia là truyền thống đồ ăn Hiện tại sở dĩ khách ít Đó là bởi vì ngươi nhất đến ta liền để cho bọn họ không tiếp đãi khách Còn lại khách nhân ăn xong liền đi đương nhiên quạnh quẽ Minh tinh nghệ nhân không có tư ẩn Càng là hàng hiệu càng là như thế Một chút chuyện nhỏ đều sẽ bị phóng đại Hút thuốc uống rượu tiện tay ném rác rưởi Phân phút lên đầu đề Hồ ca mục đích làm như vậy cũng là vì bảo hộ phương cảnh Như vậy nhiều ngượng ngùng Kỳ thật không cần phải Ta lặng lẽ tới Không ai đi theo Hơn nữa cũng đã lâu không có cậu tử cùng ta Trên mạng thường xuyên có minh tinh quát lớn cậu tử Nói bọn họ xâm phạm tư ẩm sinh hoạt. Loại này sự tỉnh một phần là thật. Đại bộ phận đều là nghệ nhân sau lưng đoàn đổi tử biên tử diễn. Nếu không phải đặc biệt tìm người chụp ngươi trời mới biết ngươi một ngày hành tung. Cầm phương cảnh tới nói. Ở sân bay có người trông thấy hắn không giả. Nhưng ra sân bay chỉ cần hắn không nói. Ai biết hắn ở đâu ngươi là không có cậu tử đi theo. Ta chỗ này có A. Hồ ca cười khổ Nói ra ngươi khả năng đều không tin Có không ít cầu tử thu mua ta cửa hàng viên Mỗi lần chỉ cần ta vừa đến Không cần 10 phút đồng hồ liền có cầu tử ngồi sổm cửa ra vào Như vậy Ngưu ra phương cảnh nghẹn họng nhìn chân trối Loại này nhân viên cửa hàng giữ lại làm gì Ra thôi Bị trụt là tiểu Ngày nào đừng làm xảy ra chuyện Sinh mệnh an toàn chịu ảnh hưởng Nho nhỏ cậu tử đều có thể nắm giữ hắn hành tung. Nếu như là có lòng bọn cướp hoặc là đối đầu đâu mở mấy đợt. Hiện tại bọn họ không thu mua ta nhân viên cửa hàng. Sửa thu mua đối diện cửa hàng. Ta cũng không thể đem đối diện ra a nếu không phải ngươi gọi ta tới ta đồng dạng đều không đến. Nói đi. Tìm ta có chuyện gì. Ngươi này người bận rộn sẽ không là chê ta đoạt các ngươi sinh ý. Đặc biệt tới ta này đánh xoa bình theo tùy thân ba lô lệch vai lấy ra bốn năm trang kịch bản Phương cảnh đưa ra đi Tìm ngươi quay phim cổ trang Không muốn tiếp đều không có nhận Hồ ca sợ hãi khoát tay Ta hiện tại không chụp cổ trang phim truyền hình Tiên kiếm ba bộ khúc đem hắn đoan ra cổ trang tiểu sinh xưng hào Cũng đem hắn đỉnh chết Đằng sau tìm tới cửa hí đều là cổ trang Công ty còn đặc biệt cho hắn chế tạo cổ trang hình tượng. Điểm này kỳ thật hắn là thực phản cảm. lang ra bảng làm hắn thu hoạt được thị đế, nhưng vẫn là cổ trang, phiền muộn không được. Ta ba năm không có quay phim. Hiện tại không có ý định chụp cổ trang. Ngươi nếu là có cái gì nhân vật phản diện. Ta phái loại này nhân vật cho ta, ta vẫn là thực hoan nghênh. lang ra bảng chụp hơn phân nửa năm. Hậu kỳ chế tác bỏ ra mấy tháng. Trước sau gần một năm thời gian mới truyền ra. Tính được hắn xác thực không có ba năm không có quay phim. lang ra bảng đại hỏa thời điểm hắn liền muốn xuất ngoại tránh đầu gió. Không nghĩ tới công ty cố ý xuyên tạc ý tứ. Nói hắn là xuất ngoại học tập. Còn đặc biệt làm cái tiệc tối tiếng biệt. Cưới hồ khó xuống. Cuối cùng kiên trì tìm nhà nước ngoài đảo diễn học viện học được mấy ngày. Bởi vì chuyện này hắn cùng công ty quan hệ còn có chút cương. Trước chớ vội cử tuyệt, nhìn kỹ hắn nói. Phương Cảnh đem vài trang kịch bản đặt tại hồ ca trước mặt. Tuyết trung hắn đao hành không phải phim truyền hình. Đây là điện ảnh. Nam cảnh trước sau hết thầy đầu tư mười ức Đây là chúng ta công ty niên kỷ độ đại phiến. Đến lúc đó công ty nghệ nhân trên cơ bản đều sẽ biểu diễn. Bao quát ngô cương lão sư. Trương trí san Lý chính nghĩa lão sư đợi người Mặt khác ta dự định lại đi nhân nghệ tìm một nhóm lão hí cốt tới chống đỡ trận tỷ như Dương lập hâm lão sư Bục tồn tân lão sư Không chỉ đám bọn hắn Theo ngươi này đi ra ngoài Chạm tiếp theo ta tìm chính là Dương mị Đường in triệu lệ ảnh này đó người Đúng rồi Còn có ngươi bằng hữu hoát kiếm hoa Hồ ca nghe được trái tim phanh phanh nhảy, đầu tư mười ức, còn tìm như vậy nhiều một tuyến diễn viên. Đây là muốn chụp cái gì nam cảnh nghệ nhân không ít, hạng hai một tuyến đều có, nhưng càng nhiều hơn chính là lão hí cốt. Phương cảnh cùng nhân nghệ bên kia quan hệ tốt, điểm ấy không phải cái gì bí mật. Vui chơi giải trí theo tống nghệ bắt đầu 30 chương 579 oanh động ngành giải trí bộ phim này ta dự tính chính là xem như hệ liệt điện ảnh tới quay Một bộ chụp không hết Bộ thứ nhất bên trong chủ yếu lên sân khấu nhân vật 36 vị Trong đó 12 vị một tuyến minh tinh 18 vị cấp một diễn viên Tuyết trung hãn đao trên trăm vạn chữ Toàn bộ áp xúc thành một bộ 2 giờ điện ảnh căn bản không thực tế Phương cảnh tính toán chính là cùng Hollywood Maven đồng dạng ship thành hệ liệt Nếu như bộ thứ nhất có thể hỏa vậy chụp bộ hai, Bộ 3 Nếu như bộ thứ nhất nhào vậy coi như thôi Hậu sự không đề cập tới Chính như vậy cảnh tượng hoàn trang đối với phong hỏa cũng coi như có bàn giao Ngươi kịch bản là nam số 1 Từ phượng niên âm phương cảnh giọng điệu cứng rắn nói xong Hồ ca vỗ bàn một cái Làm đi 18 vị quốc gia cấp một diễn viên. 12 vị một tuyến minh tinh cho hắn phụ cho vai chính. Trong đó còn có ảnh đế thì đế. Loại tràng diện này cả một đời đoán chừng cũng chỉ có lần này. Ngấm lại đều kích động. Trước đừng kích động. Phương Cảnh xấu hổ cười một tiếng. Cái kia? Diễn viên đội hình như vậy đại. Cát xê kia cái gì có chút khẩn trương. Ngươi? Có phải hay không? Có thể giảm xuống cát xê Cầm lấy kịch bản Hồ ca cũng không ngẩn đầu lên Hắn rất sớm đã muốn tiến quân điện ảnh Nhưng vẫn luôn không gặp được hảo đoàn đội Lần này có thể gặp được nam cảnh hí Giảm xuống cát xê cũng không có gì Phương cảnh cùng hồ ca hàn huyên một hồi cát xê Chuyện cuối cùng lấy một cái rất thấp giá cả đã định Trục tuyết chung không khó Tìm diễn viên cũng không khó khó chính là diễn viên cắt c. như vậy nhiều minh tinh biểu diễn. nếu như dựa theo giá thị trường lời nói, 10 ức chỉ đủ cắt c. phải nghĩ thoáng cơ còn phải thêm 5 ức. đây cũng là phương cảnh vì cái gì muốn tự thân tới cửa tìm hồ ca nói nguyên nhân. không chỉ là hồ ca, mặt khác diễn viên hắn cũng phải một đám đến nhà bái phòng. hiểu chi lấy tình, động chi lấy lý, đánh cảm tình bài. Làm đại gia đem cát xê đè thấp một chút. Người cắt xê phóng thấp như vậy, đường nhân bên kia có thể hay không có ảnh hưởng phương cảnh lo lắng nhìn hồ ca. Đường nhân có lão bản. Hồ ca chỉ là kỳ hạ nghệ nhân. Nói cắt xê cái gì theo lý thuyết đều là công ty đỉnh đoạt. Nghệ nhân chính mình không thể làm chủ. Nếu như phương cảnh không phải trực tiếp tới tìm hồ ca, mà là tìm đường nhân truyền hình điện ảnh. Bên kia tuyệt đối không có như vậy tốt nói chuyện. Mở miệng 5-6 ngàn vạn đều không kỳ quái. Không có việc gì. Thái tỷ bên kia ta sẽ đi cùng nàng nói. Các xây chuyện ta có thể làm chủ. Người an tâm đem mặt khác diễn viên tìm xong. Làm tốt giai đoạn trước chủ bị đi. Phương cảnh bán tín bán nghi thật có thể làm chủ có thể chém đinh chặt sắt. Hồ ca trả lời thực khẳng định. Đổi trước kia hắn không có tư cách cùng công ty cao tầng đối thoại Nhưng cho đến ngày nay không giống nhau Lúc trước tiên kiếm lửa cháy tới cách đám kia người cơ hồ đều ký kết đường nhân Đằng sau chạy 7 tám phần Đường nhân gian nan nhất thời điểm tất cả đều là hắn một người nâng lên tới Hắn không những mình tìm hí Còn kết nối cho công ty một bộ phận tài nguyên Đằng sau đường nhân cảm kích cũng tốt Buộc chặt cũng được Dù sao cho hắn một bộ phận đường nhân cổ phần. Cho nên hắn là đường nhân cổ đông một trong. Đây cũng là những năm này không quay phim cũng không có buộc hắn nguyên. Nhân cát xây cái gì cũng đều là chính mình định công ty cơ bản mặc kệ hắn. Hợp tác vui vẻ phương cảnh đứng lên vươn tay. Hồ ca mỉm cười. Nắm thật chặt tay hợp tác vui vẻ này một nắm tay. Phương cảnh thoáng cái tiết kiệm ra hơn 2.000 vạn. Ăn tỉnh xem như thiếu. Buổi tối. Mang theo mũ lưới chai. Khẩu trang. Phương cảnh có hai vai bao theo hồ ca phòng ăn ra tới. Cửa ra vào. Hồ ca tiến hắn rời đi. Răng rắc cách đó không xa. Một cái cậu tử chụp được một màn này. Ngay sau đó lái xe đuổi theo phương cảnh. Cậu tử theo hơn 9 giờ vẫn luôn đi theo phương cảnh sao Chụp tới đêm hôm khuya khót. Càng chụp càng kích động. Ấm xuống cửa trước tay đều tại run. Đường in lưu tư tư triệu lệ ảnh, dương mịch liễu đào, tưởng hình, trương tâm dư. Phương cảnh thấy nữ minh tinh rất nhiều tiến vào bao xương, bình quân sau 30 phút ra tới, không biết làm gì. Những hình này nếu là ngày mai phát ra ngoài còn phải 100% chiếm cứ đầu đề thứ nhất. Đương nhiên, Phương cảnh thấy nghệ nhân không chỉ là nữ, nam minh tinh cũng rất nhiều. uy lão đại! Mãi cho đến phương cảnh về nhà, cậu tử run tay đốt điếu thuốc, gọi điện thoại cho lãnh đạo. Cậu nói. Cái gì thời gian ngươi còn gọi điện thoại cho ta? Nếu là không có đại tin tức lão tử tươi sống dốc xương lóc thịt ngươi. Điện thoại bên trong thanh âm thực táo bảo, hỏa khí mười phần, khuy khoát bị điện giật lời nói đánh thức ai cũng bị không được. Lão đại. Phương cảnh giả hội đang hồng nữ tinh có tính hay không đại tin tức vua. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Trong điện thoại người đến tinh thần. Hưng phấn nói. Khách sạn vẫn là giã ngoại xe bên trong bao nhiêu thời gian chụp rõ ràng mặt sao ác Không có ở khách sạn. Cũng không có ở xe bên trong. Địa điểm là phòng ăn. Cậu tử lau mồ hôi lạnh. Thói quen nghề nghiệp. Bọn họ thích nhất chụp chính là những vật này. Lãnh đạo hỏi cũng không kỳ quái. Phòng ăn phòng ăn ngươi nói cái sắm trước công chúng có thể làm cái gì không phải. Lão đại. Phương cảnh trong vòng một đêm ước mười mấy. Đều là đơn độc ước. Một cái ngắn hai mươi phút. Dài nửa giờ. Này đó người là Dương. Ngươi nhưng cút đi đi. Ta đi ngươi đại ra. Thần tiên cũng không có như vậy dài thời gian. Ngươi mẹ nó nói ta tin hay không lão đại. Không phải ngươi nói ý tứ. Ta nhìn thấy phương cảnh khóa kéo. Cút ngươi ngày mai không cần đi làm làm lão tử dễ lừa gạt đâu. Uy uy giải thích không rõ ràng, lãnh đạo cũng không nghe xong. Cậu tử đem những này hình ảnh đơn độc gửi tới, mấy phút đồng hồ sau điện thoại vang lên. Năm thảo. Ngay kế tiếp. Phương cảnh ho sợ đề nhất. Đề mục là siêu một tuyến nam nghệ sĩ đêm khuya đòi gịch bản. Giả hội nhiều nữ tinh. Đề mục là có người làm sáng tỏ sau sửa đổi, trước đó chỉ có nửa đoạn sau. Làm sáng tỏ người dương mịch đường yên đợi người. Trời chưa sáng thời điểm các nàng liền lên ho sợ Người đại diện khẩn trương điện thoại oanh tạc. Một phen giải sau mới biết được là chuyện gì. bà ba, ba gia gi phòng làm việc vừa sáng sớm thu được hai mươi mấy phong cảnh cáo văn kiện. Bức bách tài áp lực mới sửa tiêu đề. Chúng ta là thảo luận kịch bản. Đường Yên là cái thứ nhất ra tới làm sáng tỏ nữ nghệ nhân. Lúc ấy tại nàng quay vô phía dưới tất cả đều là chúc phúc. Chúc mừng Quan Tuyên loại hình lời nói, làm cho người ta dở khóc dở cười. Đằng sau càng ngày càng nhiều người đương sự nghệ nhân phát quay vô làm sáng tỏ. Bao quát hồ ca đợi người còn rơi ra vài trang kịch bản. Tuyết Trung hãn đạo tuyển diễn viên chuyện tuôn ra. Trong vòng một ngày thảo luận hơn ngàn vạn Phương cảnh quay vô kém chút nổ. Bảy ngày sau. Phương cảnh thả ra tuyết trung hãn đao tuyển diễn viên tin tức. Cũng đem trước mắt đá đỉnh diễn viên danh sách phơi ra tới. Nhiều vị ảnh đế. Ảnh hậu. Thì đế biểu diễn. Bó lớn một tuyến minh tinh. Hơn 10 vị quốc gia cấp một diễn viên. Quay bô nổ. Vào lúc ban đêm tê liệt một đoạn thời gian. Tuyết trung hãn đao còn chưa bắt đầu chụp liền phát hỏa. Bó lớn quản lý công ty gọi điện thoại đến Nam Cảnh. Hy vọng chính mình công ty nghệ nhân tham ngộ diễn tuyết trung quay chụp Không cần tiền đều có thể cách loại này. Nằm thảo yến kinh. Viêm á luôn mới từ loan tỉnh quê nhà trở về. Mở ra quay bô vừa nhìn tất cả đều là tuyết trung hãn đao tin tức. Hiện tại đóng phim đổi hình đều là như vậy ngưu ra sao động một chút thì là mười ức Không được. Ta đến gọi điện thoại cho Phương Cảnh hỏi một chút ta nhân vật. Hơn 10 vị minh tinh tại cùng một bộ phim ảnh bên trong xuất hiện chuyên không coi là mới mẻ gì. Lão Quách Tổ Tông 19 đời. Đại bằng siêu nhân bánh rán đều là toàn minh tinh đội hình. Nhưng bọn hắn đầu tư cùng Phương Cảnh đầu tư căn bản không phải một cái cấp bậc. Mấy ngàn vạn dự toán thấy thế nào đều lộ ra nồng đậm nhựa lác tít nát mảnh hương vị. Tuyết Trung mời ước đây là khái niệm gì hán ngữ ảnh đàn vài chục năm nay như vậy đại chế tác có thể đếm được trên đầu ngón tay. Vui chơi giải trí theo tống nghệ bắt đầu 30 chương 580 16 vì ca sĩ hợp xướng khúc Tuyết Trung liên quan đến diễn viên rất nhiều. Phương cảnh lần lượt bái phòng rốt cuộc đá định đại bộ phận. Còn lại một ít nhân vật từ công ty giải quyết. Làm xong diễn viên chuyện. Không có nghỉ ngơi. Mở ra điện thoại danh bà lại bắt đầu tìm kiếm ca sĩ danh sách. Lưu Duy. Uông Tô Lộng, Lương Bột. Uông Hiểu Mẫn. Dương Siêu Nguyệt. Thẩm Hạo, Tát. Vu Văn Văn. Phùng Để Mặt. Triệu Lỗi. Tìm 14 vị ca sĩ. Phương Cảnh hẹn xong thời gian mời bọn họ tới ghi chép tuyết Trung Khúc chủ đề. Ba ngày sau, Ma Đô Phương Cảnh âm nhạc phòng. Phương Cảnh. Ngươi đây không phải nháo sao ta một cái hát dân sao Ngươi kéo ta tới hát cổ phong Ngươi thật giỏi há tiện tay cầm lấy tường bên trên một cái guitar Chiều lỗi dí ngồi tử thượng thử một chút tay Trung quanh long tô long mấy người cũng là nhìn qua này gian nhạc thất bên trong đồ vật Một đám hết nhìn đông tới nhìn tây Một bên xem một bên chật lưới Mắt bên trong đều là vẻ hâm mộ Phương cảnh nơi này nhạc khí rất đầy đủ so bình thường phòng thu âm còn tốt thượng không ít Dù sao không thiếu tiền Như vậy nhiều thiết bị Trước trước sau sau sợ là đầu bảy 800 vạn Đều là ca hát cổ phong dân giao có cái gì không giống nhau phủ còn không phải cái kia phủ Không có nghe triệu lỗi phàn nàn Phương cảnh đoạt lấy hắn trong tay ghi ta Này thanh ghi ta mười mấy vạn đâu Triệu lỗi thích cùng sở trường chính là dân giao Nhưng không có nghĩa là hắn không biết hát cổ phong. Phương cảnh nghiên cứu qua hắn thanh tuyến. Kỳ thật cổ phong cũng rất thích hợp. Chỉ là thằng nhãi này lười nhắc một nhóm. Bình thường căn bản bất động. Không phải tại du lịch chính là tại du lịch trên đường. Lữ quán. Công viên. Đường cái. Máy rút tiền. Không có hắn không ngủ qua địa phương. Khá lắm. Này đồ vật cùng ta hữu duyên không nghe thấy mười mấy vạn còn tốt. Nghe được đắt như vậy giá cả. Chịu lỗi mắt bên trong tỏa ánh sáng. Coi như là lần này hỗ trợ thủ lao đi. Được, ngươi nếu thích đưa ngươi đi thời điểm ta cho ngươi ghi tên tại phía trên. Cái gì gọi là đưa? Đây là ta thủ lao. Mặt khác ghi tên liền không cần. Ta quay đầu gối lên ngủ thời điểm bay sượt liền không có lời nói bên trong mang theo oán khí triệu lỗi còn oán trách lần trước phương cảnh đáp ứng cho hắn chỉnh an bơn chuyện triệu lỗi ca ngươi tốt một hồi có thể cho ta ký tên sao dương siêu nguyệt hóa thân mê muội tìm tới triệu lỗi vào cửa đến hiện tại ngoại trừ bản công ty những người khác ký tên cơ hồ đều bị nàng muốn toàn bộ giống như nàng còn có phùng đề mặt bình thường tại phòng phát sóng trực tiếp nàng đều là hát này đó người ca Không nghĩ tới lúc này toàn nhìn thấy bản tôn Các ngươi là chuẩn bị trước ghi chép ca vẫn là ăn trước ít đồ phương cảnh hỏi Phòng thu âm căn phòng cách vách có quầy ba Hắn cố ý tìm cách đầu bếp cho đại gia làm tiệc buffet Rượu đầy đủ mọi thứ Ăn ăn dương siêu nguyệt cái thứ nhất nhất tay Phương cảnh một ánh mắt chừng đi qua sau hầm hực thả xuống tay Đương nhiên là ăn cái gì Chúng ta như vậy nhiều người Một người hai câu ngươi bài hát này liền không có. Không cần bao nhiêu thời gian. Đồng ý mới vừa xuống máy bay. Đói bụng đâu rồi. Ăn đi ăn xong chúng ta lại ghi chết. chịu lỗi cùng Uông Tô Long đi theo đáp lời. Phương Cảnh bất đắc dĩ. Mang theo mọi người đi tới bên quầy ba cầm ăn. Lau một chút cây bàn thực chất mặt. Nhìn trên ngón tay một chút cho bụi. Lưu Duy mặt mày khẽ con. Cười nói. Phương Cảnh. Người bên này là bao lâu không có tới tại đại gia xem ra phương cảnh chơi âm nhạc mạnh như vậy. Âm nhạc phòng hẳn là thường xuyên chạy mới đúng. Nhưng theo mặt bàn cùng trống không đại bộ phần giá rượu đến xem. Nơi này không giống như là có người thường chủ. Cầm nửa bình rượu đỏ tới. Phương cảnh nói. Mỗi ngày như vậy bận rộn. Làm sao có thời giờ tới. Thực không dám giấu giếm. Từ trang trí đến hiện tại. Ta hết thầy tới qua ba lần. Phung phí của trời, phung phí của trời. Chịu lỗi đau lòng, ta nếu là có như vậy tốt thiết bị, ở lại đây cả một đời đều nguyện ý. Dẹp đi đi, ngươi nếu có thể trụ một tháng không tìm ta đều tính ngươi lời hại. gấp một ít giao quà. Uông Tô Long ngồi xuống sau nói. Phương Cảnh. hạ nửa quý hát ăn ở ngươi có chú ý sao những cái này tuyển thủ đều rất mạnh a. Muốn xanh khí có xanh khí. Muốn thực lực có thực lực. Chúng ta nếu là không chăm chú điểm. Chờ tổng quyết tái thời điểm có thể muốn lật xe. Phương cảnh kia tiết mục rất lâu không có nhìn. Hạ nửa quý mời đều là ai long tô long. Ta liền không nên như vậy vừa hỏi. Hạ nửa quý cũng bắt đầu lâu như vậy. Phương cảnh liền tuyển thủ là ai cũng không biết. Dựa vào nét mặt của hắn nhìn lại đoán chừng theo trên nửa quý kết thúc liền chưa có xem tiết mục này Được rồi đến lúc đó ngươi đến liền biết Ta ngược lại thật ra muốn nhìn ngươi một chút lập xe là cái dạng gì Hai bản người đều là chơi âm nhạc Cộng đồng chủ đề rất nhiều Nữ sinh một bản Nam một bản Vừa ăn một bên trò chuyện Thời gian trôi qua rất nhanh Buổi chiều đám người bắt đầu thu Thiên hạ chiều Đây là ca danh. Mỗi người đóng dấu một phần phủ. Thương lượng xong ai hát cách nào một câu về sau. Vài phút đại gia liền đem từ nhớ kỹ. Áo trắng tùng bàn nhược bồ tát bộ dạng phục tùng mặt cho treo chọc dài cân lay xanh khe tuần chỉ gột rửa mười tinh la giáp dài bụi nghi ngờ người già gọi kiếm phục cuồng ca. Nửa trước đoạn là nam hát. Điều chỉnh tốt cảm xúc. Phương cảnh cùng chịu lỗi. Uông tô lòng. thẩm hảo. Lương bột một người vài câu liền không có Trung gian nửa đoạn nữ hát Cái thứ nhất mở miệng chính là Lưu Duy Mạng lưới ca sĩ xuất thân Còn không có xuất đảo Thời điểm liền bị dân mạng định giá thích hợp nhất hát cổ phong người Mày ngày nhiều ngăn trở áo tím Dám lệnh giang hồ khách 800 năm như hôm qua Ly Châu không hận yêu oán khóa Lưu Duy không hổ là cổ phong cao thủ Không có nhìn qua tuyết trung chuyện xưa nhưng ngắn ngủi hai câu từ liền có thể hát ra cách loại này hiệp khí nếu không phải tại ghi âm phương cảnh kém chút vỗ tay bảo hay thiên hạ triều bài hát này hát chính là tuyết trung nhân vật chủ yếu bình sinh chuyện xưa cái thứ hai mở miệng nữ hát là long hiểu mẫn nàng từ viết chính là từ son hổ áo đỏ đạp hoàng hạ tam thế uống thôi sông vong xuyên kiếm đề hảo trối ngọc ba ngàn triều nghe nguyệt như oa dương siêu nguyệt Phùng để mặt. Một người hai câu cứ như vậy hát xuống. Lần thứ nhất 5 phút đồng hồ hát xong. Phương cảnh nghe một lần. Không hài lòng lắm. Mỗi hai câu ca từ hát chính là một người chuyện xưa. Áo đỏ bạch hạt từ son hổ. Áo tím hiệu lệnh giang hồ khách hiên viên thanh phong. Vì thiên địa chính đảo lại tu 300 năm hồng tẩy tượng. Vì hương để chiết kiếm tay gãy chân ôn hoa. Thà tại trong mưa hát vang chết. Không đi ăn nhờ ở đậu sống tào trưởng khanh. Mỗi người đều có hắn chuyện xưa. Phương Cảnh nghĩ muốn chính là dù là người nghe nghe từ liền có thể cảm nhận được cái này nhân vật nội tâm cấp độ. Tìm đến giấy bút. Phương Cảnh lần lượt đem nhân vật viết ra. Thuận tiện cho các nàng giảng giải cái này nhân vật bình sinh chuyện xưa. Từ hiểu. Từ phượng niên. Ngư huyền tơ. Lạc xương. Nam cung phó xả Sắc trời dần dần đen thu thứ 19 lần thời điểm rốt của kết thúc công việc Uông tô long đỡ tưởng ra tới Ca hát hát đến thanh âm đều tâm Thì thầm trong miệng về sau đánh chết cũng không tới loại hình lời nói Quá hành hạ người chịu lỗi nửa đường liền muốn chạy Vốn định muốn ghi ta đều không muốn Ngạnh sinh sinh bị phương cảnh lôi trở lại Mấy vị nếu không ăn trước cơm tối đi Ngày mai lại đi Ta đưa các ngươi đi sân bay. Thấy bọn họ một đám vội vã rời đi. Phương Cảnh hào tâm lưu khách. Không được. Phương Lão Sư hẹn gặp lại. Phùng Đề mặt sắp khóc. Bốn giờ hơn thời điểm liền ghi chép được rồi. Phương Cảnh thế nào cũng phải để các nàng ăn cái gì. Đồ vật mới vừa ăn xong. Không biết hút cái gì điên. Phương Cảnh lại đề nghị lại đến một lần. Nay một lần một lần đến hiện tại.